Chương 841, địch cửu khai thiên chân ngôn. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu cười cười, mộc đại ca, ngươi cảm thấy ta là loại này cần bằng hữu dùng tánh mạng cho ta trải đường người sao. Bộc liên kỳ đối địch cửu khoát tay áo, bình tĩnh nói, kỳ thật đây là ta lựa chọn của mình, ta ở tại chỗ này, đã đã mất đi bất cứ cơ hội nào. Duy nhất có thể làm, chẳng qua là chờ chết đi mà thôi. Coi như là ta đi tìm kiếm thương hội quyết hợp tác cũng sẽ không làm loại chuyện này. Địch cửu không chút lựa chọn nói ra. Bộc liên kỳ gần gần đầu ta biết rõ, năm đó ta bị thương hội quyết dùng già tinh tán khóa lại, lại bị vô tắc lạc đạo ăn mòn đạo cơ tuy nhiên chảy thoát một mạng bất quá ta sinh mệnh luôn đã bị phá hủy. Coi như là có thể đi ra ngoài, cũng cùng trong này không có bất kỳ khác nhau. Nếu như ngươi có thể đem ta bản thể chôn ở một cái sinh cơ hưng thịnh địa phương, ta luân hồi sau vẫn như cũ có thể bảo trì bộ phận trí nhớ, đây đối với ta mà nói cũng không phải chuyện xấu. Nói đến đây, Mộc Liên Kỳ dừng thoáng một phát mới tiếp tục nói, huống hồ coi như là thương hội quyết, đối linh thực hỗn độn thế giới cũng hiểu sẽ không so với ta thêm nữa. Hắn có thể tìm tới luân hồi đạo vận con đường này, đã xem như vận khí. Nếu như hắn có thể đi ra ngoài mà nói, hắn đã sớm tìm kiếm người khác đi ra, làm sao có thể để cho tới hôm nay? Địch cửu trong nội tâm đột nhiên khẽ động thương hội quyết mấy lần nói cùng với hắn hợp tác, chính như Mộc Liên Kỳ nói như vậy, nếu là thương hội quyết có thể tìm người khác hợp tác, hắn chẳng phải là đã sớm đi ra. Hiện tại hắn thực lực thật là hơn xa tài thất đạo giới người còn lại, cái kia tại mười vạn năm trước, thậm chí trăm vạn năm trước đâu. Hương hồi quyết tìm hắn hợp tác đơn giản là hắn có người khác không có thứ đồ vật. Luân hồi kiều, địch cựu lập tức sẽ biết là nguyên nhân gì. Rất có thể cùng một liên kỳ nói giống nhau, hắn tế ra luân hồi kiều câu thông luân hồi đạo vận, sau đó một liên kỳ cùng hắn liên thủ tiếp xé rách cùng luân hồi giới hư không. Cái đó và một liên kỳ mượn nhờ mình là linh thực biến hóa, vẫn lạc sau câu thông luân hồi đạo vận lại có bao nhiêu khác nhau đâu. Nghĩ tới đây, địch cửu lập tức đối mộc liên kỳ nói ra, mộc đại ca, ngươi tìm một có thể câu thông luân hồi đảo vận địa phương, chúng ta cùng một chỗ đồng thủ. Địch đại ca. Nghe được địch cửu mà nói, lăng hiểu sương sắc mặt đại biến, nàng tuyệt không muốn địch cửu vì mình sinh tồn, lại để cho mộc liên kỳ vẫn lạc. Coi như là mộc liên kỳ chính mình nguyện ý, nàng cũng thà rằng không nên loại này sinh tồn. Địch cửu mỉm cười, không cần lo lắng, không cần một đại ca vẫn lạc câu thông luân hồi đảo vận ta có biện pháp câu thông luân hồi đảo vận. Bộc Liên Kỳ kinh ngạc nhìn xem địch cửu tại linh thực thế giới câu thông luân hồi đảo vận không nên linh thực vẫn lạc địch cửu có biện pháp nào. Cho dù trong nội tâm hoài nghi, hắn vẫn là nói ra cái kia trước đi theo ta đến đây đi. Hắn đan quyết tâm, nếu như địch cửu làm không được, hắn lập tức liền dựa vào tánh mạng của mình đến câu thông luân hồi. Tại bán văn triều trạch trong, Mộc Liên Kỳ hiển nhiên rất tinh tường, cả buổi sau, hắn liền đem địch cửu cùng lăng hiểu xương dẫn tới một chỗ đầm lầy vũng hố. Cái này đầm lầy vũng hố phạm vi khoảng chừng trăm trường tà hữu trung gian là một đạo lại một đạo cực lớn vết rách Cái chỗ này gọi bán văn triều trạch vũng hố, sở dĩ tới đây cái địa phương, là vì toàn bộ bán văn triều trạch trong, nơi đây nước là cuối cùng biến mất. Mộc Liên Kỳ giải thích nói. Địch cửu gần gần đầu cầm ra một chút trận kỳ ta muốn bố trí che đầy đại trận tài chúng ta sẽ rách hư không biên giới thời điểm tuyệt đối không thể để cho thương hội quyết biết rõ. Ta đến hỗ trợ. Mộc Liên Kỳ không chút lựa chọn nói ra, hắn cũng là một cái cửu cấp thần trận đế. Địch cửu vẫy vẫy tay, ta tự mình tới là được. Sở dĩ bằng không thì Mộc Liên Kỳ hỗ trợ đó là bởi vì địch cửu biết rõ đồng dạng cửu cấp thần trận đế, bố trí đi ra pháp trận cũng là bất đồng. Hắn trận đạo thoát thai tại quy tắc đại đạo tuyệt không phải Mộc liên kỳ có thể so sánh. Hắn ẩn nấp đài trận một khi bố trí, khi hắn xé mở biên giới lúc trước thương hội quyết đừng nghĩ biết rõ. Trông thấy địch cửu từng miếng trận kỳ vứt bỏ đi, Mộc liên kỳ trong nội tâm âm thầm cảm thán. Hắn khẳng định địch cửu là cùng độ bất giống nhau nhân vật có được tuyệt thế công pháp hơn nữa trận đạo cũng không phải bọn họ loại này trận đạo thủ đoạn có thể so sánh. Dựa theo bình thường thủ đoạn, bố trí phạm vi trăm trưởng địa phương phòng ngự thần trận, địch cửu tối đa chỉ cần nửa nén hương thời gian, thậm chí còn không cần. Mà cái này phòng ngự thần trận, địch cửu tròn vẹn dùng chừng 10 ngày. Bố trí xong phòng ngự thần trận, địch cửu trước tiên liền rời đi thần trận, đồng thời cầm ra luân hồi cầu gỗ. Luân hồi kiều. Bộc Liên Kỳ trông thấy địch cửu luân hồi kiều, lập tức khiếp sợ lên tiếng. Giờ phút này hắn và Lăng Hiểu Sương đồng thời đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, địch cửu có được luân hồi kiều, chỉ cần kích phát luân hồi kiều, nhất định có thể tìm được luân hồi đạo vận thông đạo. Đối địch cửu mà nói, chuyện trọng yếu nhất ngược lại không phải tìm kiếm luân hồi thông đạo, mà là tìm được luân hồi thông đạo sau, như thế nào phá vỡ cái lối đi này. A cửu, sớm biết như vậy ta cũng gọi là mấy cái quen thuộc bằng hữu cùng đi đồng thủ, ba người chúng ta nhân lực số lượng hay là yếu đi một ít. Trông thấy luân hồi cầu gỗ, Mộc Liên Kỳ đã biết rõ địch cửu ly khai nơi đây khả năng đã vượt qua sáu thành. Địch cửu vẫy vẫy tay, không cần lo lắng, đợi lát nữa ta kích phát luân hồi thông đạo sau, hai người các ngươi toàn lực công kích chỉ cần có khe hở lập tức lao ra. Tốt! Không cần địch cửu nhắc nhở, Mộc Liên Kỳ cũng không. Chút nào do dự nói. Lăng Hiểu Sương cũng là tế ra pháp bảo từng giây từng phút chằm chằm vào luân hồi kiều chung quanh hư không. Chờ địch cửu kích phát ra luân hồi thông đạo. Luân hồi cầu gỗ bị địch cửu kích phát từng đạo luân hồi đạo vận tải trong hư không quanh quẩn. Dù là luân hồi cầu gỗ không phải nhằm vào bọn họ, mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Sương vẫn như cũ cảm giác được nguyên thần thần hồn từng đợt buông lỏng tựa hồ sau một khắc muốn lao ra thân thể tiến vào đến luân hồi cầu gỗ trong. Địch cửu lại ngốc trẻ ở, hắn rõ ràng trông thấy luân hồi cầu gỗ trên không đạo vận hóa thành nguyên một đám cực lớn chữ viết theo mơ hồ đến rõ ràng. Sinh tử thập pháp giới, lục đạo tự luân hồi. Đây là khai thiên chân ngôn. Địch cửu lập tức sẽ hiểu, đây tuyệt đối là khai thiên chân ngôn. Hắn sẽ không nhớ lầm thương hội quyết khai thiên chân ngôn phía trước mấy chữ là tịch hư vô âm dương. Tuy nói hắn không biết đằng sau chính là cái gì, hắn khẳng định cũng không phải, sinh tử thập pháp giới, lục đạo tự luân hồi. Móc lửng chấm. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, địch cửu liền hiểu ra tới đây. Đồng dạng là khai thiên chân ngôn, nhưng là hắn khai thiên chân ngôn cùng thương hội quyết khai thiên chân ngôn cũng không giống nhau, đây là bởi vì pháp bảo của hắn cùng công pháp tạo thành. Địch cửu trong nội tâm cuồng hỷ thích hợp thương hội quyết khai thiên chân ngôn, thật đúng là không nhất định thích hợp hắn. Khi hắn đảo vận cùng pháp bảo dưới kích phát khai thiên chân ngôn, đây mới là thích hợp nhất đồ đạc của hắn. Nếu như nói lúc trước, hắn chỉ là muốn muốn khai thiên bút mà nói, vậy bây giờ hắn là khát vọng khai thiên bút. Có thể tưởng tượng, nếu là có một ngày, hắn gặp chính thức bước thứ ba cường giả, chỉ cần hắn đứng ở luân hồi kiều lên tế ra khai thiên bút, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn trở. Địch cửu nhìn xem cái kia càng ngày càng rõ ràng khai thiên chân ngôn, trong nội tâm trở nên cảm giác, chỉ có dùng khai thiên bút viết đi ra, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Nghĩ tới đây, địch cửu bỗng nhiên đình chỉ tiếp tục kích phát luân hồi đạo vận. Bộc Liên Kỳ nghi hoặc nhìn địch cửu nói ra, A cửu, ngươi luân hồi kiều tựa hồ chỉ nếu kiên trì một hồi, linh thực thế giới luân hồi thông đạo sẽ xuất hiện. Địch cửu gần gần đầu ta biết rõ ta nhất định phải đi một chuyến thất đạo thành, ngươi cùng hiểu xương ở chỗ này chờ ta. Một khi ta trở về, chúng ta lập tức liền đi. Bộc Liên Kỳ cùng Lăng Tiêu đều không có hỏi thăm địch cửu tại sao phải đi thất đạo thành, bọn hắn tin tưởng địch cửu tại nơi này thời khắc bấu chốt đi thất đạo thành, khẳng định có chính mình nguyên nhân. Từ khi địch cửu sau khi rời đi thương hội quyết sẽ không có sau khi ổn định tâm thần qua. Dù là hắn biết rõ, không có hắn, địch cửu không cách nào ly khai thất đạo giới, trong lòng của hắn vẫn như cũ lo lắng. Dù sao địch cửu trên người thứ tốt thật sự là nhiều lắm, vàn nhất địch cửu cũng nghĩ đến Luân hồi thông đạo, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ thử thử xem. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần địch cửu lần nữa tế ra Luân hồi kiểu, là hắn có thể cảm giác được. Chỉ cần địch cửu thi triển luân hồi đạo vận, hắn hội trước tiên mang theo phần đông người đi qua. Vô luận là cướp đoạt luân hồi kiều, hay là mượn nhờ địch cửu thi triển luân hồi kiều thời khắc ly khai thất đạo giới, hắn cũng sẽ không buông tha cơ hội này. Chương 842, Tạm biệt Thương Hội Quyết Người đăng Linh HTT. Hôm nay Thương Hội Quyết còn đang suy nghĩ, một khi ly khai thất đạo giới sau, như thế nào theo địch cửu trong tay bắt đi luôn hồi kiểu cùng âm dương thái cực đồ thời điểm, Hoang Bồng vội vàng bóp hộ trận cấm chế. Thương Hội Quyết hầu như muốn đều không có muốn, liền mở ra cấm chế. Hoang Bồng vừa tiến đến liền kích động không thôi nói, thành chủ, địch cửu đã đến, đã vào thành. Hoang bồng tiếng nói vừa mới rơi xuống, cấm chế bên ngoài liền truyền đến địch cửu thanh âm thương thành chủ, địch cửu đến viếng thăm có một số việc muốn thỉnh giáo thoáng một phát thương thành chủ. Thương hội quyết đối Hoang bồng gần gần đầu chủ động đi ra ngoài mở ra đồng phủ cấm chế, nhiệt tình nói, địch đạo hữu mời đến ta cũng chính là có một số việc đều muốn tuyển địch đạo hữu hiệp thương một phen. Như thế vừa vặn, địch cửu nói xong, không có nửa điểm cố kỵ đi tới thương hội quyết đồng phủ. Nếu không phải thương hội quyết biết rõ hắn đồng phủ tuyệt đối trói không được địch cử, nói không chừng hắn đều mơ tưởng phát động khốn trận. Hoang Bồng vừa nhìn vội vàng nói, đã như vậy, ta đây liền hôm nào lại đến bái phòng thành chủ. Địch huynh cáo từ. Nói xong Hoang Bồng tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi thương hội quyết đồng phủ, địch cửu cùng thương hội quyết hai người, hắn một cái cũng không thể chiêu vào. Nếu là địch cử cùng thương hội quyết đánh nhau lời nói, hắn căn bản là không giúp được bất luận cái gì bề bộn. Chờ hoang bồng sau khi rời đi thương hội quyết đánh lên cấm chế, chủ động mời địch cử đã đến tân khách điện cho địch cử rót đầy một ly thần linh trà nói ra, không biết địch đạo hữu thế nhưng tới tìm ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp ly khai thất đạo giới. Địch cử cười cười nói ra của ta cái kia bằng hữu còn đang bế quan chính giữa, nàng muốn trùng kích hợp đạo hậu kỳ ta đoán chừng tối đa một năm tả hữu có thể xuất quan. Cho nên phải ly khai thất đạo giới, cũng là lúc sau sự tình. Ta hôm nay tới nơi này, ngược lại là có khác sự tình muốn thỉnh giáo thành chủ. Thương hội quyết ha ha cười cười, cực kỳ hào sảng nói, địch đạo hữu có lời gì cứ việc nói, chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Chỉ cần có thể đến giúp ta thương hội quyết tuyệt đối sẽ không nói nữa chữ không. Tốt ta đây sẽ không khách khí. Địch cử nói xong xuất ra mấy khối theo thất đạo giới tìm kiếm được tài liệu nói ra thất đạo giới đã từng thế nhưng hỗn độn thế giới, bên trong khẳng định có rất nhiều tài liệu luyện khí. Đáng tiếc chính là ta tìm mấy cái địa phương, cũng không cố gắng hết sức như người ý. Thương thành chủ tại thất đạo giới chiếm giữ nhiều năm, nhất định so với ta quen thuộc nhiều ta là tới thỉnh giáo thương thành chủ chỉ điểm mấy cái tìm kiếm địa phương. Địch cử vốn đều muốn nói thẳng mua sắm thương hội quyết khai thiên bút ý nghĩ của hắn là âm dương thái cực đồ thêm một giọt vũ trụ chân tủy. Như 10 thương hội quyết thật sự muốn trao đổi mà nói, hắn lớn nhất điểm mấu chốt thậm chí đều muốn xuất ra hư không sơn cùng âm dương thái cực đồ hai dạng đồ vật trao đổi giống nhau. Hư không sơn cùng âm dương thái cực đồ đều là không kém gì khai thiên bút bảo vật ai có thể lại để cho khai thiên bút đối với hắn mới đúng hữu dụng nhất chỗ đây này. Có thể sử dụng lên mới đúng thứ tốt, nếu như không dùng được cái kia cho dù tốt cũng chỉ có thể để đó, không có bao nhiêu giá trị. Thật giống như tiền giống nhau, dùng ra đi mới gọi tiền, đặt ở trong ngân hàng, cái kia không gọi tiền, được kêu là gửi ngân hàng. Lại nói tiếp giống như cùng nói nhảm bình thường, kỳ thật làm thị trường đều có một bộ tự bào chữa lý luận, ngươi cũng không có thể nói nhân ra nói sai rồi. Chẳng quá là lời nói đến bên miệng, Địch Cửu mơ hồ cảm giác mình không nên nói ra trước, nếu như hắn đề nghị, rất có thể hội thất bại. Thương hội quyết nghi hoặc nhìn Địch Cửu, hắn tổng tuyệt đối Địch Cửu tới nơi này không phải là vì tài liệu luyện khí. Bất quá Địch Cửu nói như vậy, hắn cũng chỉ dễ nói đạo, Địch đạo hữu hay là một cái luyện khí tông sư. Địch Cửu cười hắc hắc, không sai, ta có một bộ đao trận, cái kia đao trong trận tuyệt đại đa số đao khí đều là mời người khác hỗ trợ luyện chế. Đáng tiếc chính là cái này một cái giá lớn rất cao. Ta hy vọng tương lai đao trận thăng cấp thời điểm, mình có thể luyện chế đao khí. Tương lai một khi chúng ta liên thủ thật sự đã đi ra thất đạo giới, ta cũng không có cơ hội gì trở về nữa rồi. Địch cửu rất có nghề đao trận sự tình thương hội quyết biết rõ. Chẳng qua là thương hội quyết không có được chứng kiến địch cửu thi triển đao trận, nếu là hắn được chứng kiến địch cửu thi triển đao trận, hắn khẳng định biết rõ địch cửu nói dối. Địch Cửu đao trong trận đao cùng hắn đạo vận như thế phù hợp hiển nhiên không phải mời người khác luyện chế có thể làm được. Vô luận địch Cửu nói thật hay giả thương hội quyết đều là cầm ra một quả ngọc phù, khắc đi một tí thứ đồ vận đi vào, đem ngọc phù đưa cho địch Cửu. địch đạo hiểu, trong lúc này có mấy cái địa phương, mặc dù có chút hung hiểm ta tin tưởng địch đạo hiểu thân thể hẳn là không có vấn đề gì. Địch Cửu tranh thủ thời gian tiếp nhận cười ha ha cảm tạ một câu nói ra, đa tạ thành chủ ta đây phải đi thử thời vận. Nói xong địch cửu đứng lên cáo từ, hắn cảm giác cảm thấy thương hội quyết hội gọi lại hắn có chuyện gì. Nếu là thương hội quyết không gọi hắn mà nói, vậy hắn đi tới cửa thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới khai thiên bút sự tình cùng thương hội quyết trò chuyện một phen. Địch cửu đi tới cửa thời điểm thương hội quyết vẫn không có cầu hắn cái gì, địch cửu có chút nhịn không được ngay tại hắn chuẩn bị dừng lại đưa ra khai thiên bút cùng khai thiên chân ngôn thời điểm thương hội quyết bỗng nhiên thuận miệng nói ra địch đảo hiểu ta tu luyện công pháp là âm dương cực hàn đảo địch cửu dĩ nhiên là ngừng lại hắn nghe được thương hội quyết mà nói trong nội tâm cười lạnh đây không phải nói nhảm ư ngươi luôn ăn mặc hắc bạch quần áo liền đồng phủ đều là hắc bạch phân minh xuất thủ đảo vận cực âm cực dương liền khai thiên chân ngôn cũng là âm dương biết ngươi không tu luyện âm dương cực hàn đảo đó mới là việc là Thấy địch cửu theo bản năng ngừng lại, thương hội quyết liền ôm quyền nói ra ta biết rõ yêu cầu của ta có chút làm khó người, ta hy vọng có thể mượn địch đạo hữu âm dương thái cực đồ quan sát một 2. Địch đạo hữu yên tâm, chờ ngươi lúc trở lại, ta nhất định hai tay hoàn trả. Âm dương thái cực đồ đối thương hội quyết thật sự là quá trọng yếu, trọng yếu trình độ thậm chí so luân hồi kiều còn trọng yếu hơn. Cái này cùng địch cửu lúc trước muốn có cần hay không? Thương hội quyết là vừa vặn cần âm dương thái cực đồ. Vốn thương hội quyết đã nghĩ phải tìm địch cử muốn âm dương thái cực đồ, chẳng qua là lần trước quá nhiều người, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Tại thương hội quyết ý tưởng chính giữa, đương địch cử lần nữa đến tìm kiếm hắn thời điểm, vậy hắn có thể đưa ra yêu cầu này. Trực tiếp lại để cho địch cử giao ra âm dương thái cực đồ, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Hắn định dùng sinh tử bộ trao đổi. Chỉ cần âm dương thái cực đồ cho hắn quan sát một thời gian ngắn, vậy hắn đối khai thiên chân ngôn cảm ngộ tuyệt đối có thể trở lên một cái mới bậc thang. Về phần sinh tử bộ giao cho địch cửu, ha ha, nhiều nhất cũng bất quá là một kiện tiên thiên pháp bảo mà thôi. Hơn nữa hắn có 10 phần nắm chắc sinh tử bộ tương lai còn có thể rơi vào trong tay của hắn. Địch cửu cười mỉm nhìn xem thương hội quyết thương thành chủ, cái này chỉ sợ không thích hợp lắm à. Thương hội quyết lập tức nói, địch đạo hiểu ta tự nhiên sẽ không lăng không lấy không địch đạo hiểu âm dương thái cực đồ ta định dùng sinh tử bộ trao đổi. Địch đạo hiểu cũng biết ta cũng không phải muốn người âm dương thái cực đồ, ta chỉ là quan sát một thời gian ngắn, liền trả lại cho đạo hiểu. Thương hội quyết rất rõ ràng, hắn muốn địch cựu âm dương thái cực đồ là vì tu luyện căn bản là lửa gạt bất quá địch cựu, nếu như lừa gạt bất quá, còn không bằng ăn ngay nói thật. Nếu là địch cử còn không đồng ý, hắn chuẩn bị xuất ra một đoàn khai thiên thiết mẫu đưa cho địch cử. Hắn khẳng định địch cử loại người này tuyệt đối không cách nào cự tuyệt khai thiên thiết mẫu. Nếu như địch cử biết rõ Thương Hội Quyết còn chuẩn bị khai thiên thiết mẫu, hắn nhất định sẽ lại rụt rè thoáng một phát đáng tiếc hắn không biết. Thật giống như Thương Hội Quyết cũng không biết địch cử là định dùng hư không sơn cùng âm dương thái cực đổ hai dạng đồ vật trao đổi hắn khai thiên bút giống nhau. Địch Cửu do dự cả buổi nói ra thương thành chủ, ngươi cầm của ta âm dương thái cực đồ có thể tu luyện cảm ngộ ta muốn ngươi sinh tử bộ có chỗ lợi gì cầm về cung cấp ư. Thương hội quyết lập tức làm khó, nếu như địch cử bất hòa hắn trao đổi, hắn cũng không có biện pháp mạnh mẽ đoạt A. Chỉ có địch Cửu cùng hắn trao đổi, hắn mới có nắm chắc lưu lại địch Cửu âm dương thái cực đồ, hơn nữa cuối cùng còn có thể thu hồi chính mình sinh tử bộ. Ngay tại thương hội quyết khó xử thời điểm, địch cửu bỗng nhiên mở miệng nói ra thương thành chủ ta đối với ngươi khai thiên chân ngôn ngược lại là thực vài phần có hứng thú, không bằng chúng ta liền trao đổi khai thiên chân ngôn A. Đương nhiên, ngươi khai thiên bút cũng muốn cho ta mượn dùng vài ngày, bằng không mà nói, ta đem ngươi khai thiên chân ngôn trao đổi đến, cũng không có cái gì tác dụng. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, cấp các... Chương 843, trao đổi pháp bảo Người đăng, Linh HTT Nghe được địch cửu thật sự nguyện ý trao đổi âm dương thái cực đồ thương hội quyết trong nội tâm cuồng hỉ. Đối thương hội quyết mà nói, khai thiên bút là hắn thứ trọng yếu nhất. Bất quá cùng địch cửu trao đổi âm dương thái cực đồ, hắn không có nửa điểm không muốn. Không có ai có thể lấy đi hắn khai thiên bút coi như là địch cửu cầm lấy đi, địch cửu đều muốn luyện hóa hắn khai thiên bút ít nhất cũng cần vạn năm thời gian. Mà ở cái này vạn năm ở trong, hắn tùy thời cũng có thể chịu hoán khai thiên bút đi vào trước mặt của hắn. Đây là hắn xem trọng địch cửu liếc, nếu như không phải xem trọng địch cửu bị hắn khai thiên chân ngôn bám vào khai thiên bút, địch cửu cả đời cũng luyện hóa không được. Mà âm dương thái cực đồ đã đến trong tay của hắn, hắn tối đa chỉ cần nửa năm thời gian thực lực sẽ tăng lên một tầng thứ. Chờ hắn thực lực tăng lên, hắn trực tiếp tìm về khai thiên bút. Địch Cửu hỏi hắn muốn âm dương thiên cơ đồ, vậy cũng dùng a. Ngươi xuất ra khai thiên bút đến. đương nhiên, đây là Địch Cửu thực lực coi như là cùng hắn tiếp cận tình huống. Nếu như Địch Cửu thực lực cùng hắn chênh lệch quá xa, vậy trực tiếp có xa lắm không lăn rất xa, hoặc là dùng khai thiên chân ngôn đã chấn áp. Cho dù trong nội tâm cuồng hỷ, thương hội quyết vẫn là biểu hiện ra rất là do dự bộ dạng, cái kia biểu lộ chính là nói cho địch cửu, Khai Thiên Bút là hắn chủ yếu công kích pháp bảo, sao có thể tùy tùy tiện tiện trao đổi cho người khác. Địch cửu ha ha cười cười, ôm quyền nói ra, đã như vậy, cái kia thành chủ chúng ta sau này còn gặp lại, chờ ta trở lại thời điểm ta lại cùng thành chủ thương lượng sự tình khác. Địch đạo hiểu, đợi một chút ta trao đổi bất quá ta tối đa cảm ngộ một năm thời gian, địch đạo hữu nhất định phải giúp ta bảo tồn tốt khai thiên bút a. thương hồi quyết xuất ra khai thiên bút, dằn dò lại dằn dò địch cửu vẫy vẫy tay thương thành chủ như thế lo lắng vậy, không cần trao đổi của ta âm dương thái cực đồ thế nhưng ta thiếu chút nữa toi mạng lấy được. thành chủ nói thật giống như của ta thiên cơ đồ một phân tiền không đáng, mà thành chủ khai thiên bút là một tòa núi vàng bình thường để cho ta cực kỳ thất vọng. Nói trong nội tâm lời nói, ta đem âm dương thái cực đồ cấp cho thương thành chủ ngươi, đó là bởi vì ta hy vọng thành chủ có thể cao hơn tầng lầu tương lai chúng ta đồng loạt ra tay thời điểm trợ giúp cũng lớn hơn một chút. Cái này địa phương quỷ quái, ta cũng không muốn nhiều ngốc. Thương hội quyết cười cười xấu hổ, địch đạo hiểu ngàn vạn không nên như vậy muốn, đồ đạc của chúng ta đều là thứ tốt tự nhiên cũng cần bảo tồn tốt. Vô luận ta có thể không thể có rõ ràng cảm ngộ, ly khai thất đạo giới thời điểm ta đều toàn lực ứng phó. Địch Cửu gần gần đầu, đương nhiên, hai người bình thản trao đổi pháp bảo. Địch Cửu đã chiếm được Thương Hội Quyết Khai Thiên Bút, Thương Hội Quyết đã chiếm được Địch Cửu Âm Dương Thái Cực đồ. Đáng tiếc chính là hai người cũng không biết đối phương điểm mấu chốt, Thương Hội Quyết điểm mấu chốt là nếu như Địch Cửu không đồng ý, hắn nguyện ý lại thêm một đoạn Khai Thiên thiết mẫu. Địch cựu điểm mấu chốt là, nếu như thương hội quyết không đồng ý, hắn nguyện ý hơn nữa hư không sơn thậm chí là thêm vũ trụ chân tủy. Bởi vì hai người đối với đối phương đồ vật đều là quá khát vọng, dẫn đến cuộc giao dịch này song phương đều không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Hoặc là nói, song phương cũng cảm giác mình chiếm được đại tiện nghi. Thương thành chủ, ta sẽ không nhiều đá quấy dày ngươi quan sát âm dương thái cực đồ. Địch cửu lấy được khai thiên bút, hắn hiện tại trước tiên là muốn ly khai thất đạo giới, nơi đó có cái gì nhàn dỗi cùng thương hội quyết dài dòng. Tốt vậy chúc địch đạo hiểu lần này thu hoạch tràn đầy. Thương hội quyết giống nhau không có tâm tình cùng địch cửu dài dòng, hắn cần có nhất chính là lập tức đi nghiên cứu âm dương thiên cơ đồ trong cực hạn âm dương đạo vận. Hắn vẫn như cũ cảm giác mình thực lực so địch cửu mạnh hơn này sao một chút, nếu là có thể mượn nhờ âm dương thái cực đồ tu vi lại khôi phục một ít vậy hắn áp chế địch cửu sẽ không có vấn đề gì. Địch cửu vừa ra thất đạo thành, lập tức liền chọn tuyến đường đi bán văn triều trạch chẳng qua là rời đi một nửa, địch cửu bỗng nhiên ngừng lại. Khai thiên bút khi hắn trên người, thương hội quyết nhất định có thể cảm ứng được. Hiện tại hắn đi bán văn triều trạch vậy có nghĩa là hắn và thương hội quyết là nói dối. Về phần thứ chín thế giới, hắn càng là không thể thả đi vào. Nghĩ tới đây, địch cửu lập tức lấy ra thương hội quyết cho hắn cái kia miếng ngọc giản. Ngọc giản trên có khắc vẽ lên ba cái địa phương, địch cửu lựa chọn một cái xa nhất địa phương, nại hy biển. Nại hy biển không gần, bất quá tại địch cửu quy tắc đồn thuật dưới, cũng chỉ dùng một canh giờ mà thôi. Năm đó nại hy biển là dạng gì địch cử không biết, bất quá bây giờ nại hy biển thậm chí ngay cả biển bóng dáng cũng nhìn không tới. Địch Cửu có thể trông thấy chỉ có cao thấp bất bình lớn nhỏ phong bao mà thôi. Toàn bộ này hy biển phạm vi nghìn vàn giảm thế nhưng địch Cửu vừa đến cái chỗ này đã biết rõ nơi đây tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt tài liệu luyện khí. Thương hội quyết cái này con rùa là lửa gạt hắn, hoặc là nói lại để cho hắn đến đi một vòng mà thôi. Địch Cửu vừa đến này hy biển thương hội quyết liền cảm giác được khóe miệng của hắn tràn ra một tia cười lạnh, đều muốn tài nại hy tầm tìm tài liệu, đừng có nằm mộng. Lập tức hắn trực tiếp mở ra âm dương thái cực đồ, bốn đạo máu huyết rơi vào âm dương thái cực đồ lên, âm dương thái cực đồ cho thấy cuốn ra hắc bạch hai nhà đạo vận khí tức. Cái này hai đạo khí tức bị thương hội quyết một cuốn trực tiếp thẩm thấu tiến vào thương hội quyết mi tâm bên trong. Thương hội quyết không phải muốn luyện hóa âm dương thái cực đồ, mà là muốn cố định chủ âm dương thái cực đồ. Hắn lo lắng địch cửu sẽ ở hắn quan sát nghiên cứu âm dương thái cực đồ thời điểm ra thiêu thân, thật giống như hắn lấy đi khai thiên bút giống nhau, tùy thời lấy đi âm dương thái cực đồ. Thương hội quyết cũng sẽ không cho rằng địch cử thu không đi âm dương thái cực đồ, dùng địch cửu thực lực khi hắn triệt để luyện hóa âm dương thái cực đồ lúc trước địch cửu tuyệt đối có năng lực lấy đi. Hắn dùng bốn đạo máu huyết đinh ở địch cửu đều muốn lấy đi, hắn cũng có thể phát động đại trận vây khốn âm dương thái cực đồ chỉ cần hắn không ly khai thất đạo thành, địch cửu sẽ không có biện pháp lấy đi âm dương thái cực đồ, trừ phi địch cửu lần nữa tới đây. địch cửu ý tưởng cùng thương hội quyết giống nhau, hắn biết rõ khai thiên bút đối thương hội quyết tác dụng, hắn tuyệt đối không tin thương hội quyết thật sự hội dùng khai thiên bút cùng hắn trao đổi âm dương thái cực đồ. vừa đến nại hy biển, địch cửu liền đem khai thiên bút đem ra. Thần niệm chẳng qua là tài khai thiên bút lên rào qua một vòng, địch cửu đã biết rõ, hắn đều muốn luyện hóa khai thiên bút chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Khai thiên bút ở trên đều là thương hội quyết thần niệm ấn ký, còn có ý chí thể hiện. Chính là hắn hiện tại đem khai thiên bút đưa vào thứ chín thế giới, thương hội quyết cũng sẽ trước tiên đi tìm đến, cho nên hắn tuyệt đối không thể đem khai thiên bút đưa vào thứ chín thế giới, ít nhất không thể hiện tại tiễn đưa. Nếu như địch cửu không quy tắc tu luyện đại đạo, hắn duy nhất cách làm chính là bằng tốc độ nhanh tiến vào bán văn triều trạch, sau đó mượn nhờ luân hồi kiểu ly khai thất đảo giới. Hiện tại địch cửu bắt đầu thông qua quy tắc chóc bong thủ đoạn, đem khai thiên bút lên một ít thương hội quyết thần niệm ấn ký cùng ý chí chóc bong ra. Sau đó, hắn lại đang nải hy biển phạm vi trăm vàn dặm địa phương, bố trí một cái đại trận. Lại đem những thứ này chóc bong ra thần niệm ý chí để vào trong đại trận. Làm xong những thứ này, địch cựu lập tức đem khai thiên bút đưa vào thứ 9 thế giới, sau đó nhanh chóng thi triển quy tắc đồn thuật ly khai nại hy biển phóng tới bán văn triều trạch. Hắn đối bố trí cảm bẫy cũng không phải lo lắng, hắn lo lắng là thương hội quyết quá mức để ý khai thiên bút tại đột ngột cảm nhận được khai thiên bút khí tức yếu bớt sau, hồi triều hồi khai thiên bút, nếu là như vậy, vậy hắn bố trí kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thậm chí không bằng trực tiếp mang theo khai thiên bút đi xé mở thất đạo giới. Địch Cửu vừa mới đem khai thiên bút đưa vào thứ 9 thế giới, thương hội quyết liền cảm giác được, hắn lập tức đình chỉ động tác trong tay, ánh mắt nhìn hướng về phía nại hy biển. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được chính mình khai thiên bút ấn ký không hạn chế yếu bớt. Ngay tại thương hội quyết nhịn không được muốn triệu hồi khai thiên bút thời điểm, cái kia không hạn chế yếu bớt ấn ký rốt cục đình chỉ yếu bớt, như trước dừng lại tại nại hy biển phương vị. Thương hội quyết nhẹ nhàng thở ra. Hắn khẳng định đây là địch cửu tài nại hy biển bố trí một cái ngăn cách đại trận, đem chính mình khai thiên bút khí tức ngăn cách. Dùng địch cửu trận đạo thủ đoạn cũng có thể làm được. Bất quá địch cửu đều muốn luyện hóa hắn khai thiên bút, đó chính là nằm mơ. Thương hội quyết lần nữa ngồi xuống, hắn càng là tăng thêm tốc độ suy diễn trong tay âm dương thái cực độ. Đồng thời đối với chính mình khai thiên bút cũng càng là chú ý, một khi có một chút chút không đúng địa phương, hắn lập tức sẽ thu hồi chính mình khai thiên bút. chương 844, Ly Khai Thất Đạo Giới Người đăng Linh HTT, A Cửu. Địch Cửu vừa về tới bán văn triều trạch Vũng Hố, Mộc Liên Kỳ liền kích động chạy ra đón chào. Lăng hiểu xương cũng là nhẹ nhàng thở ra, nàng liền lo lắng địch cửu muốn trước khi đi đi giết thương hội quyết. Nàng thế nhưng nghe Mộc liên kỳ đã từng nói qua thương hội quyết thực lực tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Có thể rời đi, địch cửu đang khi nói chuyện, đã là tế ra luân hồi kiều. Luân hồi đạo vận lần nữa mang tất cả đi ra, trong khoảng thời gian ngắn ngay tải trong hư không tạo thành một cái luân hồi thông đạo. Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Sương đều là kích động nhìn địch cửu, địch cửu cũng không nói gì đồng thủ lúc trước, bọn hắn cũng không tốt đồng thủ. Bất quá Luân Hồi Thông Đạo xuất hiện, chuyện này đã đá thành một nửa. Chỉ ít có một điểm hắn không có nói sai, nơi này là có thể xuất hiện Luân Hồi Thông Đạo. Địch cửu không có ở lúc này gọi Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Sương đồng thủ, mà là cầm ra mấy miếng trận kỳ ném đi xuống dưới. Luân hồi thông đạo truyền đến từng đợt kịch liệt nổ chấn động thiên địa quy tắc giờ khắc này bị loại này nổ oanh hỗn loạn không thôi. Hư không luân hồi thông đạo càng là rõ ràng, cái kia luân hồi đạo vận cũng giống như gần sóng bình thường xuất hiện ở ba người thần niệm bên trong. Bộc liên kỳ cùng lăng hiểu sương mừng rỡ không thôi, bọn hắn thật không ngờ, địch cử còn bố trí một cái hư không bảo liệt trận. Bộc liên kỳ rất rõ ràng, loại này đạo vận xé rách đài trận hắn là bố trí không đi ra. Đồng thủ, địch cử hét lớn một tiếng. Bộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Sương cùng một thời gian oanh hướng về phía Luân hồi thông đảo đảo vận gần sóng ra, đào vận gần sóng rung rung càng là lợi hại, lại nửa điểm vỡ ra dấu vết đều không có. Địch cử thiên sa dao xoáy lên một đảo xé rách đao màn trực tiếp oanh tại Luân hồi thông đảo đảo vận gần sóng chỗ. Răng rác, rốt cục có một đảo rất nhỏ vết ràn xuất hiện, cái này một đảo rất nhỏ vết ràn thậm chí so tóc tia còn muốn yếu ớt. Địch Cửu lại không chút lựa chọn vọt vào, Mộc Liên Kỳ nhanh chóng đều muốn thò tay bắt lấy Địch Cửu. Giờ phút này Địch Cửu hư không vào liệt trận vẫn còn tiếp tục không ngừng xé rách hư không biên giới, Địch Cửu giờ phút này xông đi vào, đó là bị xé nứt trở thành mảnh vỡ kết cục a. Có thể lại để cho Mộc Liên Kỳ kinh dị không thôi chính là Địch Cửu là chút nào đều không có bị tổn thương. Khi hắn còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thời điểm, địch cửu đã là thiêu đốt máu tươi của mình, đồng thời hai tay đã điên cuồng xé tại cái kia một tia trên cái khe. Một đạo chừng một thước hư không khe hở xuất hiện ở ba người trước mặt cái kia minh mông hư không khí tức lại để cho mộc liên kỳ kích động thiếu chút nữa kêu sợ hãi lên tiếng. Hắn khẳng định đây tuyệt đối là xé rách thất đạo giới biên giới. Hơn nữa địch cửu thân thể cường hãn đến đáng sợ. Đi mau! Địch cửu hét lớn một tiếng, Mộc liên kỳ cùng lăng hiểu sương biết rõ lúc này không phải lúc khách khí, hai người cơ hồ là hóa thành một đạo ảnh tuyến chạy ra khỏi hư không khe hở. Địch cửu xoáy lên luân hồi kiều, đi theo liền liền sông ra ngoài. Tại địch cửu xé mở thất đạo giới biên giới thông đạo thời điểm, hầu như tất cả tài thất đạo giới tu sĩ cũng đình chỉ động tác trong tay cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn hướng về phía địch cửu xé mở biên giới phương hướng. Bọn hắn tại thất đạo giới không biết bao nhiêu năm, thất đạo giới có nửa điểm ngoại giới khí tức tràn vào đến, cũng đừng nghĩ để cho bọn họ bỏ qua. Trước mặt mọi người người phát hiện là thất đạo giới biên giới bị xé nứt sau, toàn bộ thất đạo giới tu sĩ cũng xông về bán văn triều trạch Trước đây, thương hội quyết tự đình chỉ cảm ngộ âm dương thái cực đồ. Hắn mơ hồ cảm giác được không đúng thế nhưng không đúng ở địa phương nào, hắn lại không biết. Bởi vì địch cử âm dương thái cực đồ đích thật là trong tay hắn. Đồng thời địch cửu cũng đích thật là tại nài hy biển A. Hơn nữa hắn cảm giác được chính mình khai thiên bút vẫn còn chậm rãi di động tới, hẳn là đang tìm kiếm tài liệu luyện khí A. Thương hồi quyết khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, nài hy biển cũng có thể tìm được tài liệu. Cái này tựa hồ hay là không sai A, chính là trăm vạn giảm phạm vi cần như vậy không ngừng tìm kiếm ư. Dùng địch cửu thực lực, chỉ sợ thần niệm quét vài cái liền nhìn rõ ràng. Thương Hội quyết đột nhiên đứng lên, hắn rốt cục nghĩ đến ngoại trừ cái này không đúng, còn có lại càng không thích hợp địa phương. Lúc trước địch Cửu cùng hắn trao đổi bảo vật thời điểm, đệ nhất muốn cũng không phải là khai thiên bút mà là khai thiên chân ngôn. Khi hắn đem khai thiên bút cùng địch Cửu trao đổi, hữu ý vô ý không để ý đến khai thiên chân ngôn thời điểm, địch Cửu rõ ràng cũng không để ý đến. Hắn xem nhẹ rất bình thường a. Hắn không muốn đem khai thiên chân ngôn giao cho địch Cửu. Địch Cửu làm sao có thể xem nhẹ? Nghĩ tới đây, Thương Hội Quyết bằng tốc độ nhanh thu hồi âm dương thái cực đồ chạy ra khỏi thất đào thành. Chờ Thương Hội Quyết đi vào này, hi biển thời điểm mắt của hắn trâu đều đỏ. Địch Cửu không tại nơi đây, nhưng là Địch Cửu đưa hắn khai thiên bút trong một ít đạo vận khí tức chóc bong ra, còn có hắn thần niệm ấn ký cũng bị Địch Cửu chóc bong ra. Lúc ban đầu thời điểm, Địch Cửu đem cái này ấn ký đặt ở một chỗ. Mà qua một hồi, những thứ này ấn ký bắt đầu ở địch cửu bố trí trong đài trận chậm chạp bỏ đi. Điều này làm cho hắn cho rằng địch cửu là ở này hy tầm tìm tài liệu, không lâu hắn còn mỉa mai qua địch cửu. Thương hội quyết hai tay nắm chặt con mắt đều muốn phun ra lửa. Nếu như lúc này hắn không rõ địch cửu mục tiêu là hắn khai thiên bút, hắn chính là ngu ngốc rồi. Địch cửu có thể ẩn nấp hắn khai thiên bút, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là địch cửu trên người có vượt qua ngũ hành thế giới đỉnh cấp thế giới Thương hội quyết hừ lạnh một tiếng, vạn năm ở trong, địch cửu tuyệt đối không cách nào luyện hóa hắn khai thiên bút. Thất đạo giới cũng chỉ có lớn như vậy, hắn cũng không tin tìm không thấy địch cửu. Oanh, trong hư không mơ hồ truyền đến từng đợt nổ vang thương hội quyết trong nội tâm run lên, hắn đã có một loại cảm giác xấu. Còn không có bao nhiêu lâu, thương hội quyết liền cảm nhận được một loại minh mông hư không khí tức. Chẳng qua là một lát thời gian, thương hội quyết liền thừa nhận, đây tuyệt đối là xé mở thất đạo giới khí tức. Thương hội quyết kinh sợ nảy ra, hắn đã biết rõ địch cửu hẳn là đã minh bạch luân hồi kiểu câu thông luân hồi thông đạo sự tình. Giờ khác này, nếu như hối hận có thể xé mở thất đạo giới, cái kia thất đạo giới đã bị thương hội quyết xé mở một vàn lần, thương hội quyết cơ hồ là điên cuồng bình thường phóng tới bán văn triều trạch. Cơ hồ là tại địch cửu vừa mới lao ra thất đạo giới đồng thời, sau lưng của hắn cái kia một đạo vốn là không lớn hư không khe hở lại lần nữa biến mất khôi phục nguyên dạng. Lúc này, coi như là thương hội quyết đã đến, cũng không cách nào sẽ mở nơi đây biên giới. Nếu như ngay cả biên giới cũng chạm đến không đến, như thế nào sẽ rách cái này biên giới? Địch cửu nếu không phải mượn nhờ luân hồi kiều, hắn cảm xúc không đến cái này biên giới. Bành! Địch cửu hai chân oanh tải mặt đất vừa rơi xuống trên mặt đất là hắn biết chính mình đích thật là đi tới luân hồi giới. Vô luận nơi này là không phải còn kêu lên âm giới, nơi đây âm khí cũng so địa phương khác mạnh hơn quá nhiều. Nhưng là cách chỗ này cùng lần trước tìm được diệp ước mặc lôi châu địa phương, lại có chút bất đồng. Địch cửu thần niệm một chuyến, cũng đã nhìn thấy cách đó không xa lăng hiểu xương cùng Mộc Liên Kỳ. A cửu, không sai, đây là luân hồi giới, ta ở chỗ này có thể luân hồi. Mộc Liên Kỳ có chút kích động nói. Lăng Hiểu Sương nhịn không được nói ra, Mộc Đại ca, địch Đại ca nếu như mang bọn ta tới nơi này cái địa phương ta tin tưởng địch Đại ca có thể mang bọn ta ly khai nơi đây. Mộc Liên Kỳ mỉm cười, ta căn cơ bãi niết có thể làm cho mình thân thể cũng tiến vào luân hồi thông đạo, đã xem như thiên đại số mệnh. Đã như vậy, ta vì sao còn muốn đi ra ngoài sống tạm một ít năm cuối cùng còn muốn rơi đích cái thần hồn câu diệt đâu. Địch cửu minh bạch mộc liên kỳ ý tứ thân thể cùng hồn phách đều tại luân hồi thế giới, luân hồi sau hầu như có thể nguyên vẹn bảo tồn trí nhớ. Bất quá hắn cũng không đề nghị mộc liên kỳ đi luân hồi, hắn xuất ra một cái bình ngọc đưa cho mộc liên kỳ, mộc đại ca ta cũng không biết thứ này có thể hay không giúp ngươi, nếu là có thể giúp cho ngươi lời nói, ngươi hay là không nên đi luân hồi. Luân hồi cả đời không biết cần bao nhiêu thời gian, ta lại biết rõ rất nhiều người luân hồi sau còn không có lớn lên, liền biến mất tại vũ trụ mênh mông sông dài bên trong. Bộc liên kỳ thở dài, hắn hiểu được địch cửu lời nói ý tứ. Ý nghĩ của hắn là tốt, nhưng nếu là hắn còn không có chuyện để lớn lên, hắn liền vẫn là cái kia luân hồi cùng không luân hồi có cái gì khác nhau chớ. Hắn theo bản năng mở ra địch cửu Bình Ngọc lập tức kinh hỉ ngẩn đầu nhìn địch cửu A cửu ta hiểu được, trước ngươi cứu ngươi thê tử, còn có trợ giúp cái kia diệp ước mặc cũng đều là dùng vũ trụ chân tủy. Trong tay hắn rõ ràng là một giọt vũ trụ chân tủy, đã có vũ trụ chân tủy, hắn ở đâu còn cần đi luân hồi. Thứ này so ngươi lúc trước lấy được tạo hóa thanh liên liên dịch như thế nào? Địch cửu ha ha cười cười. bộc liên kỳ liên tiếp lắc đầu, hoàn toàn không thể so, không thể so. Lúc trước ta được đến cái kia một giọt liên dịch đã là nổ tải trong hư không cùng mưa hỗn hợp đã thành vô số pha loãng dịch giọt trong một giọt mà thôi, đây chính là một giọt chân chân chính chính nguyên vẹn vũ trụ chân tủy, như thế nào có thể so sánh. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Trường 845, một quả hạt sen. Người đăng Linh HTT. Nơi đây như thế nào đi ra ngoài? Lăng Hiểu Sương hỏi, đối với nàng mà nói, luân hồi giới cùng thất đạo giới không có bao nhiêu khác nhau. Địch cửu cười cười, đưa tay liền bắt hướng về phía trong hư không, trong hư không xuất hiện một đảo một trượng lớn lên vết sách đi theo địch cửu nói, một đại ca, Hiểu Sương, các ngươi rời đi trước nơi này đi. Các ngươi sau khi rời khỏi đây, nếu là có thể mà nói, trước tiên ở huyền hoàng thiên ngoại thiên chờ ta. Nơi đây thiên địa quy tắc hoặc là còn không có thất đạo giới rõ ràng, bất quá đối với địch cửu mà nói, xé rách nơi đây biên giới, thật đúng là không có gì áp lực. Địch đại ca, ngươi muốn đi tìm lưỡng giới hoa ư. Lăng hiểu xương lập tức sẽ hiểu địch cửu ý tứ. Địch cửu gần gần đầu, đối ta cũng cần đi tìm lưỡng giới hoa tại huyền hoàng thiên ngoại thiên dùng ngươi cùng một đại ca thực lực chắc có lẽ không có người đối với các ngươi như thế nào. Huyền hoàng thiên ngoại thiên mấy cường giả đều bị hắn giết chết mà ngay cả nặc lạp cũng bị hắn đã giết. Dùng lăng hiểu xương hợp đạo hậu kỳ, còn có một liên kỳ hợp đạo cảnh tại huyền hoàng thiên ngoại thiên coi như là đi ngang cũng không có ai ngăn được. Tốt chúng ta tại huyền hoàng thiên ngoại thiên tụ hợp. Mộc Liên Kỳ cực kỳ dứt khoát, hắn đối Lăng Hiểu Sương vẫy tay một cái, đã vọt vào hư không khe hở chính giữa. Lăng Hiểu Sương có chút không muốn quay đầu lại nhìn thoáng qua địch cửu, trong nội tâm nàng biết rõ, chính mình sợ chỉ là hoa rơi cố ý mà thôi. Trần chờ mấy hơi thời gian sau, Lăng Hiểu Sương cũng vọt vào hư không khe hở chính giữa. Nàng là một cái lấy lên được đến, cũng thả xuống được đi người. Tương lai nếu là địch cửu có cái gì nguy hiểm, nàng kia thà rằng không nên mạng của mình, cũng muốn đi giúp đỡ thoáng một phát dùng toàn bộ địch cửu đối với nàng mấy lần ân cứu mạng. Chờ Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Sương ly khai, địch cửu lúc này mới suy khẩu khí. Hiện tại hắn cần có nhất làm chính là hai chuyện, đệ nhất chính là đi lưỡng giới tầm đó tìm kiếm lưỡng giới hoa, trừ lần đó ra còn muốn luyện hóa khai thiên bút. Hắn rất muốn biết rõ, đã có khai thiên bút sau, hắn khai thiên chân ngôn sẽ là như thế nào cường đại Vô luận hắn hiện tại chỗ địa phương là âm giới hay là luân hồi giới, địch cửu cũng không lớn để ý, hắn đang chuẩn bị lần nữa xé mở hư không, chợt nghe một cái cực kỳ suy yếu thanh âm truyền đến, vị đạo hữu này. Địch cửu ngừng lại, ánh mắt đã rơi vào một khối cho trên đá. Cái này cho thạch cùng mặt đất hòn đá giống nhau nhan sắc thậm chí đạo vận chấn động đều là giống nhau, mang theo nhàn nhạt âm minh khí hơi thở. Có thể nói nếu không phải cái này hòn đá phát ra thanh âm, địch cửu chính là dụng thần niệm quét một trăm lượt cũng tìm không ra tới đây cái bất đồng ở nơi nào. Nhưng là thanh âm này vừa phát ra đến, địch cửu tìm đi ra. Cái này màu xám hòn đá cùng chung quanh hòn đá thoạt nhìn hoàn toàn giống nhau, nhưng cái này hòn đá giờ khác này nhiều một loại đại đạo dấu vết. Cái này hòn đá xác thực nói không phải hòn đá, mà là Địch Cửu lại dùng thần niệm quét thời điểm kinh hãi phát hiện chính mình thần niệm dĩ nhiên là quét không đi vào, đây tuyệt đối là vô thượng trí bảo. Ngươi là một đám tàn hồn. Địch Cửu bởi vì có diệp ước bằng tiền lệ phía trước, cho nên lập tức liền hiểu được cái đó và màu xám hòn đá không sai biệt lắm đồ vật tuyệt đối là bám vào một đám tàn hồn. Đúng vậy, của ta thật là một đám tàn hồn. Cái này hòn đá bất quá là ta đã từng pháp bảo lên một vật mà thôi. Tàn hồn giải thích nói, là vật gì? Địch Cửu cơ hồ là theo bản năng liền hỏi lên, hỏi xong sau hắn lập tức đã biết rõ câu hỏi của mình không ổn, loài vận này khẳng định thời điểm trí chí bảo chính mình căn bản cũng không có lẽ hỏi. Cái kia tàn hồn ngược lại là không có để ý đáp, là một quả hạt sen, năm đó Pháp bảo của ta là một cái liên hoa đài, liên hoa đài bị người đoạt đi, hiện tại chỉ còn lại một quả hạt sen. Địch Cửu ngược lại là có chút đồng tình đối phương, liền Pháp bảo đều bị người cướp đi. Nếu như có thể tạo ra hạt sen, vậy nói rõ đối phương liên hoa đài không phải luyện chế, mà là chính thức trời sinh mà lớn lên liên hoa đài. Trời sinh mà lớn lên liên hoa đài, có thể trở thành bảo vật, sợ không phải tiên thiên cũng sẽ không so tiên thiên kém bao nhiêu. Dù là biết rõ đối phương này cái hạt sen không phải chuyện đùa, địch cửu cũng không có nghĩ tới chém giết đoạt, chẳng qua là hỏi một câu, ngươi kêu ta có chuyện gì. Tàn hồn ngữ khí nhiều một tia kích động ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi không có đối với của ta hạt sen khởi tâm. Địch cửu ha ha cười cười, chẳng muốn trả lời lời của đối phương. Hắn thứ tốt rất nhiều, đối phương hạt sen coi như là tạo hóa thanh liên hạt sen, hắn cũng lười đi ngấp ngé. Trừ phi đối phương đều muốn đồ đạc của hắn, đồng thủ với hắn, vậy đừng trách hắn không khách khí. Tàn hồn hiển nhiên đã nhìn ra địch cửu khinh thường, bất quá nàng không có nửa điểm mất hứng, ngược lại là càng thêm kích động nói, ta lúc trước gặp ngươi đem vũ trụ chân tùy tùy ý cũng cho người khác, chắc hẳn ngươi nhất định là tính tình người trong, không phải một cái tham lam thế hệ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Bằng hữu có lời gì cứ nói thẳng đi, ta thật không có thời gian cùng ngươi ở nơi này tán gấu. Địch cửu có chút bất đắc dĩ nói. Địch Đào hiểu ta biết rõ yêu cầu của ta rất là đường đột thế nhưng ta thật sự cần một giọt vũ trụ chân tủy. Ta trên người bây giờ cũng không có cái gì thứ tốt cho ngươi, chỉ có thể miễn cưỡng cho ngươi một tia tạo hóa thanh liên thanh liên bổn nguyên. Tàn hồn ngược lại là biết rõ địch cử họ gì. Cái này tàn hồn nói còn chưa dứt lời, địch cửu liền kinh âm thanh kêu lên, ngươi này cái hạt sen thật đúng là tạo hóa thanh liên lên. Cái kia tàn hồn nghe được địch cửu kinh âm thanh càng là run lên, giờ phút này tại địch cửu trong mắt nàng liền con sâu cái kiến cũng không tính toán. Bất quá nàng vẫn là đáp, đúng vậy, năm đó pháp bảo của ta chính là tạo hóa thanh liên, chỉ là của ta bị người bên cạnh ám toán, nếu không phải ta còn ẩn nấp một quả tạo hóa thanh liên hạt sen, chỉ sợ ta sớm đã biến mất tại vũ trụ sông dài bên trong. Nàng chỉ hy vọng chính mình không có nhìn lầm địch cửu bản chất, nếu là địch cửu thật sự đều muốn nàng này cái hạt sen, nàng kia chỉ có thể cam chịu số phận. Nếu không phải trông thấy địch cửu lấy ra vũ trụ chân tủy, nàng thật sự sẽ không gọi lại địch cửu. Địch cửu đã theo trong lúc khiếp sợ hồi phục tinh thần, hắn đồng tình nói, nhân sinh khó khăn nhất qua sự tình, chỉ sợ không ai qua được bị người bên cạnh mình ám toán. Ta rất đồng tình ngươi, ta cũng có vũ trụ chân tủy thế nhưng ta muốn ngươi thanh liên bổn nguyên không dùng được a. Tàn hồn nghe được địch cửu không có nửa điểm đều muốn tiêu diệt nàng, sau đó lấy đi nàng hạt sen tâm tư, lập tức đại hỷ càng là cố gắng chậm dần thanh âm của mình nói ra tạo hóa thanh liên lai lịch ngươi nên biết a. năm đó vũ trụ mở đường thời điểm vũ trụ mênh mông trong xuất hiện bốn miếng khai thiên hạt sen. Chỉ có trong đó một quả đã trở thành 36 phẩm tạo hóa thanh liên, đây chính là tạo hóa bảo vật mặt khác ba miếng chẳng qua là đã thành thập nhị phẩm tiên thiên bảo vật. Tiên thiên bảo vật mặc dù không tệ, so với tạo hóa bảo vật đến, chênh lệch căn bản là trên trời dưới đất. Địch Cửu nghe được tàn hồn nói lên mặt khác ba miếng hạt sen sự tình, trong nội tâm đài hỷ, đây chính là hắn cần tin tức, hắn tranh thủ thời gian liền ôm quyền nói ra còn không có thỉnh giáo tiền bối xương hô như thế nào. Tàn hồn tự diễu nở nụ cười một tiếng, ta vốn tên là đã quên, tất cả mọi người gọi ta thanh liên thánh chủ, ngươi liền kêu ta thanh liên A. Không nên gọi ta là tiền bối, ta đây xem như cái gì tiền bối. Địch cửu đối bối phần khái niệm vô cùng nhất mỏng, căn bản cũng không có nửa điểm kiên trì tiếp tục hỏi ta là địch cửu thanh liên đạo hữu còn muốn thỉnh giáo một chút mặt khác ba miếng hạt sen sự tình. Thanh liên thánh chủ tiếp tục nói, mặt khác ba miếng hạt sen nghe nói diễn hóa thành nghiệp hỏa hồng liên công đức kim liên cùng diệt thế hắc liên. Bốn vậy cũng là cực hạn tiên thiên bảo vật, nếu như ngươi có thể được đến trong đó bất luận cái gì một đóa, dùng của ta cái này một tia tạo hóa thanh liên bổn nguyên đào tạo, rất có thể đào tạo đi ra chính thức 36 phẩm hoa sen đến. Thanh liên đào hiểu, ngươi nói là ta có thể dùng tạo hóa thanh liên bổn nguyên đem dư ba loại một trong đào tạo ra tạo hóa bảo vật. Địch cựu kinh gì không thôi mà hỏi. Thanh liên thánh chủ đáp cái này chỉ sợ khả năng không lớn, cơ hội vô cùng yếu ớt, trừ phi ngươi lại đạt được còn lại thứ đồ vật. Bằng không mà nói, rất khó đào tạo thành tạo hóa bảo vật. Bất quá 36 phẩm luyện hóa cùng thập nhị phẩm hoa sen, cái kia cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Dù là phải không tạo hóa bảo vật cũng là không dày nổi cực hạn tiên thiên bảo vật. Địch cửu không chút lựa chọn cầm ra một cái bình ngọc đá đánh qua tốt ta đồng ý cùng ngươi trao đổi. Trông thấy địch cửu thật sự ném ra một cái bình ngọc cái kia miếng cùng hòn đá bình thường hạt sen run rẩy thoáng một phát cực kỳ kích động cuốn đi bình ngọc. Rất nhanh cái kia hạt sen liền lao ra một tia bổn nguyên khí tức. Địch cửu không chút lựa chọn đem cái này một tia bổn nguyên khí tức bao lấy, mang vào chính mình thứ chín thế giới. Đa tạ ngươi rồi, địch cử tương lai nếu là ta thanh liên có thể ra lại thế ta nhất định báo đáp ngươi hôm nay ân tình. Thanh liên thánh chủ kích động không thôi nói. chương 846, kết giao thanh liên thánh chủ. Người đăng, Linh HTT. Địch cử khoát tay chặn lại, không cần, chúng ta là những vận này trao đổi, đều không đối với thiếu nợ. Đương nhiên, ngươi có thể nói cho ta biết hại ngươi gia hỏa là ai, ta ghét nhất loại này rác rưởi, tương lai ta gặp ta sẽ tiện tay giúp ngươi tiêu diệt. Thanh liên thánh chủ thở dài một tiếng, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của nàng, nàng hẳn là bước vào bước thứ ba, hơn nữa trong tay có tạo hóa thanh liên. Thanh liên thánh chủ nói đến đây, không có nói thêm gì đi nữa, nàng biết rõ địch cửu khẳng định không phải hình hy đối thủ, nói chẳng qua là hại địch cửu mà thôi. Ngươi đã không muốn nói, ta đây đã đi. Ta muốn đi lưỡng giới chi gian, tìm kiếm lưỡng giới hoa. Đương nhiên, nếu là ngươi cũng cần lưỡng giới hoa mà nói, ta ngược lại là có thể mang ngươi cùng đi. Ta đầu tiên nói trước nhất định phải tìm được hai đôi trở lên lưỡng giới hoa, mới có phần của ngươi. Địch cửu biết rõ cái này thanh liên thánh chủ khẳng định không đơn giản, bất quá hắn không lớn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Thanh liên thánh chủ đi theo nói, đây chính là ta muốn nói với ngươi, ta biết rõ ngươi muốn đi tìm lưỡng giới hoa. Dùng ngươi xé rách biên giới thủ đoạn, ngươi là không đi được lưỡng giới chi gian. Ngươi có biện pháp, địch cửu mừng rỡ không thôi mà hỏi. Lúc trước hắn chính là Thủy Trung không cách nào vừa vặn xé mở lưỡng giới chi gian biên giới, lúc này mới không có cơ hội đi lưỡng giới chi gian. Thanh liên thánh chủ loại này viễn cổ tồn tại cường giả, đó là cùng thương hội quyết cùng thời đại nhân vật nói không chừng thật sự có biện pháp. Thanh liên thánh chủ nói ra của ta thật là có biện pháp, chỉ là của ta trong tay liền ngọc giản cũng không có, ngươi cho một quả ngọc giản cho ta ta khắc cho ngươi. Địch Cửu không chút lựa chọn cầm ra một quả giới chỉ ném cho thanh liên, chiếc nhẫn kia trong đồ vận cũng tặng cho ngươi, chỉ cần đem ngươi như thế nào đi lưỡng giới chi gian phương pháp xử lý cho ta. Một đạo nhu hòa đạo vận lực lượng mang tất cả tới đây, đem địch cửu giới chỉ cuốn vào đến hạt sen chính giữa, lập tức liền truyền đến thanh liên kinh hỉ thanh âm, địch cửu cảm ơn ngươi. Ngươi là một cái rộng lượng tu sĩ, so với ta gặp phải qua tất cả tu sĩ cũng rộng lượng. Địch cửu cho trong giới chỉ chẳng những có cực phẩm thần linh mạch một cái, còn có mấy cái thường phẩm thần linh mạch cùng một đống thường phẩm thần tinh. Trừ lần đó ra còn có đủ loại đạo đan. Chính là bởi vì như thế thanh liên thánh chủ mới nói địch cửu là một cái rộng lượng tu sĩ. Địch cửu vẫy vẫy tay, thứ này ta vừa vặn nhiều một ít thuận tay giúp ngươi một chút đi. Địch cửu đồ vần cũng không phải lũ lụt vọt tới, thanh liên thánh chủ loại người này một khi ra lại thế, cái kia tuyệt không phải bình thường. Đã như vậy, hắn thuận tay là một cái nhân tình tương lai nói không chừng còn có trọng dụng. Cái kia trong giới chỉ đổ vật với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, đối với hiện tại thanh liên thánh chủ mà nói, đó là cứu mạng bảo vật. Chịu trợ giúp của ngươi quá nhiều, ta sẽ không miệng cám ơn. Nói xong, thanh liên thánh chủ đã khắc lại một quả ngọc giản ném cho địch cửu. Địch cửu thần niệm vừa rơi xuống tại ngọc giản lên, lập tức liền kinh hỷ đứng lên. Có nhiều thứ chính là một tầng cửa sổ, nếu như bị người khác xuyên phá, ngươi sẽ xem rảnh mạch. Nếu là chính hắn đến làm cho lời nói, chỉ sợ cần rất nhiều năm. Cái này không chỉ là cần thực lực còn cần kinh nghiệm. Lưỡng giới chi gian không nhất định có lưỡng giới hoa, bất quá chỉ cần ngươi biết biện pháp này, ngươi cuối cùng nhất là có thể tìm tới lưỡng giới hoa. Thanh liên thánh chủ thanh âm cũng kịp thời truyền đến địch cửu bên tai. Địch cửu thu hồi ngọc giản liền ôm quyền nói ra thanh liên đạo hiểu, ngươi muốn không nên cùng ta cùng đi tìm kiếm lưỡng giới hoa. Thanh liên thánh chủ nói ra, đa tạ ngươi vũ trụ chân tủy, có một giọt này vũ trụ chân tủy ta đã đã đủ rồi. Ta khôi phục thân thể đồ vật không phải lưỡng giới hoa, mà là ta hạt sen. Đã như vậy, ta đây đã đi. Địch cử có chút không thể chờ đợi được. Lúc trước hắn cũng là bởi vì không biết như thế nào sẽ mở lưỡng giới chi gian cuối cùng lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Thanh liên thánh chủ lần nữa nói ra, chúc ngươi thành công, còn có năm đó ám toán của ta người gọi hình hy, nàng vốn là ta tỏa hạ một kiếm đồng, dung mạo rất là xinh đẹp, nhưng tâm tư cực kỳ thâm trầm, một khi ngươi gặp phải nàng, nhất định phải cẩn thận nàng. Hình hy, địch cửu kinh gì hỏi một câu. Thanh liên thánh chủ cũng là kinh âm thanh hỏi một câu, địch cửu, hẳn là ngươi nhận thức nàng. Không sai a dùng cái này nữ tàn nhẫn xảo trá, nếu là biết rõ trên người của ngươi có vũ trụ chân tủy, nàng chắc chắn sẽ không buông tha ngươi mới đúng. Địch cửu ha ha cười cười, ngươi nói đúng rồi, ta còn thực gặp phải qua nàng, cuối cùng nàng bị ta giáo huấn một trận. Nếu không phải nàng chạy nhanh ta đã sớm tiêu diệt nàng. Điều đó không có khả năng. Thanh liên thánh chủ cơ hồ là thốt ra, lập tức nàng biết mình nói có chút võ đoán, dứt khoát giải thích nói, năm đó hình hy ám toán ta về sau, cướp đi của ta tạo hóa thanh liên. Không chỉ nói cái khác coi như là tạo hóa thanh liên, ngươi liền tránh không khỏi. Địch Cửu nhàn nhạt nói ra ta không cần phải lừa ngươi, nữ nhân này đích thật là rất tham lam, nàng xem chúng bằng hữu của ta một kiện tổ truyền pháp bảo, đều muốn cướp đoạt bị ta gặp phải. Kết quả ta dạy dỗ nàng dừng lại, tạo hóa thanh liên đi, nàng là khẳng định không có. Bất quá nữ nhân này có 12 chữ phiến tiền hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác liên khí nhọn hình lưỡi dao cũng là không sai. Không có tạo hóa thanh liên. Thanh liên thánh chủ thì thào lập lại nhiều lần, lúc này mới bỗng nhiên nói ra ta hiểu được nàng tạo hóa thanh liên cũng hẳn là bị người đoạt rời đi. Nếu là ta không có đoán sai, tu vi của nàng hẳn là hỗn nguyên đi à nha. Lần này đến phiên địch cựu kinh ngạc thanh liên đạo hiểu, làm sao ngươi biết hình hy là hỗn nguyên. Thanh liên thánh chủ thở dài, nàng này tâm ngoan thủ lạt biết. Nhất ngụy trang. Nàng tạo hóa thanh liên nếu như không ở trong tay, vậy nói rõ nàng bị người đoạt. Đối phương nếu như đã đoạt nàng tạo hóa thanh liên tự nhiên sẽ không để cho nàng sống sót. Ngươi nhìn thấy hình hy, rất có thể là truyền thế sau khi sống lại hình hy, cho nên thực lực giảm lớn. Nhưng thực lực của nàng cũng sẽ không quá kém, nếu là thực lực của nàng quá kém mà nói, vậy không có tư cách theo trong tay ngươi đào tẩu. Cho nên, ta suy đoán nàng hẳn là hỗn nguyên cảnh. Địch cửu thầm than, cái này gừng càng già càng cay A. Khó trách cái kia hình hy lợi hại như thế, lại là một cái truyền thế cường giả. Đã như vậy, cái kia địch đạo hữu chúng ta sau này còn gặp lại A. Nghe được hình hy truyền thế, thanh liên thánh chủ nhẹ nhàng thở ra. Nàng lo lắng nhất kỳ thật không phải có thể hay không khôi phục thân thể, mà là khi nàng khôi phục thân thể thời điểm, hỗn độn hạt sen khí tức sẽ bị hình hy cảm thấy được. Một khi hình hy cảm thấy được nàng khôi phục khí tức chỉ sợ sau một khắc sẽ tìm đến. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, nàng một mực không dám tùy tùy tiện tiện khôi phục nhục thể của mình duyên cớ. Địch Cửu nói ra thanh liên đạo hiểu, ngươi tạo hóa thanh liên bị người theo hình hy trong tay cướp đi, ngươi rời núi sau có thể hay không lại giết người nọ cướp về. Thanh liên thánh chủ ngưng trọng nói ra, người nọ giết hình hy, lại để cho hình hy chuyển thế, coi như là cho ta báo một bộ phận thù. Trừ phi đối phương đáng chết, bằng không mà nói, ta thanh liên còn sẽ không bị ổi đi làm loại chuyện này. Vũ trụ minh mông bên trong, thứ tốt còn nhiều mà, như thế nào chính là thập nhị phẩm thanh liên? Địch cửu khoát tay chặn lại, không sai ta ngược lại là cứu được không sai ngươi ta thưởng thức nhất ân oán rõ ràng chi nhân. Thanh liên thánh chủ cười cười, hơn nữa tạo hóa thanh liên là 36 phẩm, lúc trước bị hình hy cầm lấy đi chẳng qua là thập nhị phẩm mà thôi. Còn có 24 phẩm tạo hóa thanh liên thất lạc tại vũ trụ mênh mông trong cái này 24 phẩm tạo hóa thanh liên người khác tìm không thấy, hoặc là ta có thể tìm được. Tốt! Địch cửu lần nữa liền ôm quyền, đã như vậy, thanh liên đạo hiểu chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, địch cửu đưa tay lần nữa xé rách hư không cùng lần trước bất đồng chính là, lần này hắn xé rách hư không về sau, lập tức liền truyền đến từng đợt lưỡng giới chi gian cuồng bảo cương nhận cùng hư không sai chỗ khí tức. Địch cửu trong nội tâm đại thì quả nhiên là như vậy, hắn không chút lựa chọn vọt vào lưỡng giới chi gian, cái này bị hắn xé mở biên giới lập tức khôi phục nguyên dạng. Trông thấy địch cửu biến mất thanh liên thánh chủ cảm thán một tiếng tốt một cái quang minh lỗi lạc chi nhân. Nói xong câu đó, nàng cái kia miếng hạt sen bề ngoài đạo vận khí tức triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cái này một quả màu xám hạt sen, lần nữa biến thành cùng chung quanh hòn đá độc nhất vô nhị đồ vật. Nếu như địch cửu nói hình hy chuyển thế, nàng kia nhất định phải bằng tốc độ nhanh khôi phục thân thể. Tuyệt đối không thể chờ hình hy lớn lên, lại đi khôi phục. Hôm nay đổi mới gục ở chỗ này, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Chương 847, Truyền thừa văn minh pháp bảo. Người đăng, Linh HTT. Lưỡng giới chi gian khắp nơi loạn cương vòng xoáy cùng khí nhọn hình lưỡi dao, vết nứt không gian cùng sai chỗ cũng là thỉnh thoảng có thể gặp được thấy. Nơi đây thiên địa nguyên khí nhạt yếu, vô luận là tu vi gì tiến vào lưỡng giới chi gian sau, đều là khó có thể tu luyện. Địch Cửu lúc trước đạt được lưỡng giới hoa thời điểm, ở đằng kia một mảnh lưỡng giới đang lúc đã làm rất nhiều thần niệm ấn ký. Nhưng là bây giờ, hắn căn bản là cảm thấy không đến chính mình lúc trước làm là bất luận cái cái gì thần niệm ấn ký khí tức. Rất rõ ràng hắn hiện tại vị trí cũng không phải lúc trước hắn đạt được lưỡng giới hoa địa phương. Rơi vào đường cùng, địch Cửu chính mình đem thiểm điện kêu lên, đồng thời đem hư không sơn hóa thành một tọa phi thuyền giao cho thiểm điện khống chế. Tại lưỡng giới chi gian hành tẩu, bình thường phi thuyền rất nhanh cũng sẽ bị xé gồ ghề. Địch cửu chỉ có một kiện cực phẩm phi hành thần khí, cái này cực phẩm phi hành thần khí, hay là hắn góp nhặt rất lâu tài liệu mới luyện chế hoàn thành. Hắn cũng không thể đem một kiện cực phẩm phi hành thần khí không có chút ý nghĩa nào tiêu hao ở chỗ này a Huống hồ tại lưỡng giới chi gian tìm kiếm lưỡng giới hoa cũng không phải cần càng nhanh càng tốt. Nhiều lần nói rõ thiểm điện cần tài lưỡng giới chi gian duy nhất mục đích đúng là tìm kiếm lưỡng giới hoa về sau, địch cửu bắt đầu ở hư không sơn lên bế quan luyện hóa khai thiên bút đồng thời cảm ngộ khai thiên chân ngôn thần thông. Giờ phút này xuất ra khai thiên bút địch cửu khẳng định thương hội đem cảm ứng không đến, nói một cách khác coi như là thương hội đem cảm ứng được vậy thì như thế nào? Thương hội quyết bị khóa ở thất đạo giới, căn bản là ra không được. Nuôi một vạn bước chính là thương hội sắp xuất hiện đã đến, hắn cũng không cách nào theo hư không sơn bên trong gọi đi hắn khai thiên bút. Hư không sơn không bằng thứ chín thế giới là thật thực sự không phải như vậy tùy tùy tiện tiện có thể bị người triệu hoán đi. Thiểm điện bộ ngực đập ba tương đương ba tương đương vang, tỏ vẻ nhất định phải đem lưỡng giới hoa tìm được cứu trở về chủ mẫu. Đã có thiểm điện tìm kiếm lưỡng giới hoa, địch cửu lập tức mà bắt đầu bế quan nghiên cứu khai thiên bút. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác vũ trụ hội tụ lại một lần nữa dung chuyển đứng lên. Bất kể là lúc trước bị hắn cứu được bác anh sơ, hay là đột ngột xuất hiện thanh liên thánh Chủ, thậm chí là thất đạo giới dùng thương hội quyết cầm đầu phần đông đáng sợ cường giả. Một khi những thứ này cường giả tiến vào vũ trụ minh mông thực lực của hắn không tăng lên mà nói, vậy hắn chỉ sợ liền con sâu cái kiến cũng không tính toán. Chớ nhìn hắn tài thất đạo giới đại sát tứ phương, liền thương hội quyết cũng muốn uống hắn nước rửa chân, nhưng địch cửu trong nội tâm rất rõ ràng, so với thất đạo giới những cái. Khi cường giả đến, hắn thật sự cái gì cũng không tính toán. Hắn có thể áp chế những người này, là vì tài thất đạo giới, những người này đạo vận bạc nhược yếu kém tu vi càng là thoái hóa đã đến cực hạn. Một khi những người này lao ra thất đạo giới, chỉ sợ tùy tiện một ra đến, cũng không phải hắn có thể nhẹ nhõm đối phó. Mà trên người hắn còn có một cặp bảo vật, những bảo vật này ít nhất thương hội quyết biết rõ, thương hội quyết đi ra sau không cái thứ nhất tìm được hắn, đưa hắn hóa thành cho cho coi như là địch cửu mình cũng không tin tưởng lắm. Còn có thanh liên thánh chủ tuy nhiên địch cửu cảm giác thanh liên thánh chủ đối với hắn giác quan cũng không tệ lắm, có thể cũng không thể đem cái mạng nhỏ của mình ký thác vào người khác hào cảm lên đi. Chính là bởi vì loại này gấp gáp cảm giác, hắn nhất định phải nhanh lên hợp đạo thành công. Không hợp đạo, hắn vẫn là cá con một cái. Khai thiên bút vừa lấy ra cái kia tràn đầy vô biên khai thiên khí tức liền mang tất cả tới đây, địch cửu tải khai thiên bút bên trong cảm nhận được vô cùng vô tận minh mông đảo vận. Thật giống như một bộ nguyên vẹn văn minh vũ trụ xuất hiện ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai vũ trụ bởi vì đã có khai thiên bút mà trở nên sáng chói trầm trọng đứng lên. Những thứ này sáng chói trầm trọng là lần lượt đảo vận chữ to dung hợp mà thành, những thứ này đảo vận chữ to theo mơ hồ đến rõ ràng, giống như vũ trụ đầy sao làm đẹp tại địch cử ý niệm tầm đó, lóng lánh tại toàn bộ trong vũ trụ. Từng cái lời là một đạo lại một đạo đạo vận, từng cái lời bao hàm một loại hoàn toàn mới vũ trụ quy tắc. Địch cử hít vào một ngụm khí lạnh, cái này khai thiên bút hắn muốn luyện hóa bao lâu? Ngàn năm, vạn năm, hay là càng lâu? Đi theo cái này khắp vô biên tế đầy sao tu chân chữ to bên trong chính là thương hội quyết cái kia pha tạp đảo vận khí tức những thứ này khí tức bao lấy khai thiên bút lên từng cái tu chân chữ to, một đảo hợp với một đảo không ngớt vô cùng. Địch cửu rất rõ ràng, hắn đều muốn luyện hóa khai thiên bút nhất định phải muốn đem thương hội quyết ở lại khai thiên bút lên hết thảy đảo vận chóc bong mất đi hết. Đối cái này, địch cửu cũng không có nửa điểm không có ý tứ. Quy tắc đại đạo vận chuyển phía dưới, địch cửu trực tiếp tài chính mình đạo vận khí tức dưới, bắt đầu luyện hóa khai thiên bút lên cái kia minh mông đại đạo khí tức. Cái thứ nhất tu chân chữ to, địch cửu liền hao tốn mấy tháng thời gian. Đương địch cửu ra khỏi cái này chữ to chung quanh đạo vận khí tức dung hợp tiến chính mình quy tắc đại đạo thời điểm. Địch cửu mừng rỡ không thôi chính là, khi hắn luyện hóa dung hợp cái thứ nhất tu chân chữ to sau, khai thiên bút lên tất cả tu chân thể chữ to tất cả đều biến thành hoa hạ kiểu chữ. Đây là hắn quy tắc đại đạo trong chữ to hệ thống. Điều này làm cho địch cửu mừng rỡ không thôi, loại này chữ to với hắn mà nói, luyện hóa càng là nhanh chóng, hơn nữa hắn lại càng dễ tiếp nhận. Tại địch cửu xem ra, hoa hạ chữ là toàn bộ trong vũ trụ đẹp nhất văn tử, không có một trong. Những thứ này văn tự từng cái cũng truyền thừa vô tận văn minh, từng cái cũng ẩn chứa vô tận thiên đạo đạo vận. Rất hiển nhiên, cái này khai thiên bút lên nguyên lai kiểu chữ là thương hội quyết chính mình. Hắn tiếp xúc văn tự đều là tu chân kiểu chữ, còn có một số nhỏ thượng cổ chung chữ cổ thể. Nghĩ đến chính mình dùng khai thiên bút viết ra chữ hán đại đạo, địch cửu trong nội tâm liền trở nên kích động cùng hưng phấn chữ thứ hai địch cửu gần kề dùng nửa tháng liền đã luyện hóa được tất cả thuộc về thương hội quyết đạo vận ý niệm tất cả đều bị địch cửu chóc bong thiêu đốt hầu như không còn chỉ sợ cũng xem như thương hội quyết cũng không biết địch cửu có được một bộ hoàn toàn không phải tu chân thể chữ to đạo vận nếu là địch cửu dựa theo nguyên lai khai thiên bút lên chữ to đạo vận đi luyện hóa chỉ cần là thương hội quyết chính mình sáng tạo chữ to chỉ sợ từng cái cũng cần mấy chục thậm chí là mấy trăm năm mới có thể luyện hóa Coi như là tu chân kiểu chữ, bị thương hồi quyết đạo vận súng nước, địch cửu đều muốn luyện hóa cũng không phải vài ngày có thể, nhanh nhất chỉ sợ cũng cần chừng một tháng. Địch cửu một bên luyện hóa khai thiên bút lên đạo vận khí tức cả mộ khai thiên bút lên vô cùng vô tận vũ trụ chữ to đạo vận, trong lòng là càng ngày càng kinh hỉ Hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến một loại hoàn toàn mới pháp tắc, loại này pháp tắc xây dựng mới đại đạo tạo thành vô số mới vũ trụ quy tắc. Theo hắn mỗi lần nhiều nhất luyện hóa cảm ngộ một cái chữ hán, hắn kế tiếp chữ hán luyện hóa tốc độ thì càng nhanh một ít. Cùng một thời gian, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong đối chữ hán cảm ngộ thì càng là khắc sâu một phần. Vì hoàn vũ trụ tái phong vân, lực thấu vạn năm cố gắng hết sức quốc hồn. Lẻ tẻ có thể so sánh mặt trời hoa, chữ như châu ngọc câu không tỳ vết. Bác anh sơ nhổ ra một ngụm máu tươi, cả người tải trong hư không kéo lê một đảo hào quang, ngay lập tức vàn giảm. Giờ phút này hắn đang điên cuồng phóng tới huyền hoàng thiên ngoại thiên, hắn chỉ hy vọng địch cửu đá trở lại huyền hoàng thiên ngoại thiên, có thể cùng hắn liên thủ tiêu diệt cái này không biết từ nơi này xuất hiện cổ quái cường giả. Người này một đạo thần thông hầu như đem thái sơ giới sinh linh hủy diệt rồi một phần trăm. Nếu không phải hắn thi triển đi ra khai thiên bảy cuốn trong phần cuốn thần thông, dẫn tới cái này ra hỏa đuổi giết hắn, toàn bộ thái sơ giới sinh linh đều bị cái này ra hỏa toàn bộ tiêu diệt. Nắm địch cửu phúc, hắn đã chiếm được một giọt vũ trụ chân tủy. Mượn nhờ một giọt này vũ trụ chân tủy, hắn tốt xấu cũng khôi phục được hợp đạo hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào bước thứ ba. Coi như là như vậy, hắn vẫn như cũ không phải quái nhân này đối thủ. Vì quái nhân này thần thông oanh một cái, hồn phách của hắn cùng thân thể đến bây giờ đều không có khôi phục lại, thậm chí sinh cơ cũng trở nên bạc nhược yếu kém rất nhiều. Duy nhất lại để cho hắn may mắn chính là, hắn còn có một tay thần thông đồn thuật lại để cho quái nhân này trong lúc nhất thời đuổi không kịp hắn. Địch cửu thực lực Bác Anh Sơ rất rõ ràng, chỉ cần tìm được địch cửu hắn và địch cửu liên thủ tuyệt đối có thể áp chế quái nhân này. Quái nhân này thần thông rất quỷ dị, tựa hồ mang theo một loại tai nạn diệt sạch pháp tắc. Địch cửu thân thể có thể không phải chuyện đùa, loại này thân thể chắc có lẽ không e ngại quái nhân này tai nạn thần thông. Bác anh sơ cái này vừa trốn đi chính là hơn 10 năm thời gian, hắn trên đường đi trốn đông núp Tây, có thể không luận hắn như thế nào trốn, đều không thể chạy ra quái nhân này đuổi giết. Dựa theo bác anh sơ tính toán, tối đa còn có một nhiều năm thời gian, hắn có thể xông vào huyền hoàng thiên ngoại thiên. Chương 848, Lưỡng giới chi gian biển. Người đăng, linhtt. HTT. Lại là nửa năm đi qua, Bắc Anh sơ càng là nhanh hơn tốc độ. Ngay tại hắn muốn xông vào huyền hoàng thiên ngoại thiên thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Địch cửu nếu như tại huyền hoàng thiên ngoại thiên có thể cùng hắn liên thủ, nếu như địch cửu không tại đâu. Địch Cửu một khi không tải huyền hoàng thiên ngoại thiên, vậy hắn đem cái này quái nhân dẫn tới huyền hoàng thiên ngoại thiên, chỉ sợ là càng lớn tai nạn. Hơn nữa địch Cửu thật đúng là vô cùng có khả năng không tải huyền hoàng thiên ngoại thiên, hắn phát ít nhất hơn 10 đạo tin tức cho địch Cửu, đến bây giờ mới thôi còn không có một cái tin tức trở về. Tỉnh ngộ lại bác anh sơ lập tức liền làm ra quyết định không thể đi huyền hoàng thiên ngoại thiên. Ít nhất đang không có đạt được địch cửu đáp lại lúc trước, hắn tuyệt đối không thể đi huyền hoàng thiên ngoại thiên. Bành, cuối cùng một đoàn chờ thương hội quyết đạo vận ấn ký đạo niệm bị địch cửu bắt đi ra tại đạo hỏa phía dưới, hóa thành hư vô. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra cho tới giờ khắc này, trong tay hắn khai thiên bút mới chính thức thuộc về hắn. Tuy nhiên hắn còn không có chuyện để luyện hóa, cái kia tối đa chỉ cần một hai năm thời gian. Chỉ cần khai thiên bút triệt để luyện hóa, vậy hắn có thể hoàn toàn thôi diễn khai thiên chân ngôn. Địch cửu đứng lên, theo tiến đến đến bây giờ, đều nhanh đi qua trăm năm thời gian, thiểm điện đến bây giờ cũng không có tin tức truyền đến. Tuy nói tú kỳ không có chuyện gì thế nhưng lưỡng giới hoa cũng nhất định phải mau chóng tìm được. Thiểm điện, ngươi đang ở đây làm gì? Địch cửu phát hiện thiểm điện lại là điên cuồng khu đồng hư không sơn tải lưỡng giới chi gian xuyên thẳng qua, loài tốc độ này, coi như là hắn cũng không cách nào kịp thời phát hiện lưỡng giới hoa A. Trông thấy địch cửu đi ra thiểm điện yếu ớt thanh âm truyền đến, đại ca, một năm trước ta nhìn thấy một cái gia hỏa, cái này gia hỏa nói có lưỡng giới hoa, chẳng qua là một mình hắn ngắt lấy không đến cùng với ta hợp tác. Địch cửu cười lạnh một tiếng, cho nên hắn muốn dẫn ngươi đi đúng hay không? Ngươi không sai A. Nói chuyện đều nói như vậy lèn. Thiểm điện rủ xuống đầu có chút không nắm chắc, không biết trước tức giận nói ra, đúng vậy. Ta thấy lão đại còn đang bế quan, không dám đi đá quấy giày. Nó tải bước vào cấp 5 thần thú sau, cảm thấy lực lượng càng đủ. Cái kia dẫn đường ra hòa tại nó xem ra tối đa bất quá là một cái hỗn nguyên tu sĩ mà thôi. Nó đi theo địch cửu đằng sau, ánh mắt biến cao chính là một cái hỗn nguyên khi hắn thiểm điện trong mắt thật đúng là con sâu cái kiến. Cho dù chính nó cũng bất quá là tương đương với một cái hỗn nguyên con sâu cái kiến mà thôi. Địch cửu bất đắc dĩ vỗ thiểm điện đầu, ngươi di chuyển chút đầu óc được không, có thể sống tại lưỡng giới chi gian gia hỏa, có thể yếu đi nơi nào. Ngươi cảm thấy ta đang bế quan, có thể đợi ta thoáng một phát à. Người ta nếu như muốn dẫn ngươi đi địa phương khác tự cũng không nhẹ nhàng như vậy buông tha cho ngươi. Còn có tu vi của ngươi đã là cấp 5 thần thú, cái này tuy cùng tư chất của ngươi có quan hệ. Là trọng yếu hơn là, ngươi đang ở đây địa phương nào tu luyện tới loại trình độ này? Lại dùng đi một tí vật gì? Những thứ này ngươi cũng không cân nhắc ư. Nói cách khác ngươi thực chiến năng lực cũng không có thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy. Thiểm điện một mực ở thứ 9 thế giới bế quan tu luyện tại địch cửu thứ 9 trong thế giới. Đây chính là có thuần âm hỗn độn âm khí, cũng có hỗn độn khí tức còn có các loại đạo quả cùng đạo đan. Về phần thần linh mạch cái kia đều là trồng chất như núi. Không chỉ nói là thiểm điện coi như là tiểu thụ để đi theo hắn cùng một chỗ, hiện tại chỉ sợ đều là thần thú. Địch cử quyết định chờ theo lưỡng giới chi gian sau khi rời đi, hắn tìm một cái thí luyện địa phương, đem thiểm điện ném vào thí luyện cái một ít năm đi ra. Thiểm điện tu vi đã có, hơn nữa tiến bộ cũng rất lớn, đều muốn đối với hắn có trợ giúp mà nói, còn phải có được cường đại thực chiến năng lực. Vô luận là yêu thú hay là nhân tu, năng lực chiến đấu cũng không phải tu luyện có thể tu luyện ra được nhất định phải tài sinh tử tồn vong trong hoàn cảnh ma luyện đi ra. Địch cửu tài quát lớn thiểm điện cũng không dám có nửa điểm phản bác. Ngay tại địch cử quát lớn thiểm điện thời điểm, một đạo nhân ảnh từ đằng xa chạy đến, hắn nghi ngờ hỏi, vì cái gì không đi theo ta? Thiểm điện không có trả lời, địch Cửu lại ha ha cười cười thu hồi thế giới núi tế ra một kiện thượng phẩm thần khí, đồng thời lại để cho thiểm điện tiến nhập thứ chín thế giới nói ra, đi thôi, phía trước dẫn đường. Nói chuyện đồng thời, địch Cửu đã đang đánh giá cái này ra hỏa. Dựa theo địch Cửu ý tưởng, nhiều năm sinh tồn tại lưỡng giới chi gian tu sĩ, đều là không có mấy lượng thịt. Trước mắt cái này ra hỏa, hết lần này tới lần khác cao lớn khôi ngô. Loại này cao lớn khôi ngô ra hỏa, lại phối hợp mặt mộc đầy dâu mà nói, đó chính là một cái bưu hãn đại hán. Trước mắt cái này cao lớn khôi ngô ra hỏa thật giống như khôi hài bình thường, chưa đầy mặt tròm dâu cũng liền mà thôi, còn giữ dâu hình chữ bát. Đây là một cái dâu hình chữ bát đại hán. Không nghĩ tới cái kia chim to còn có chủ nhân, đi, ngươi đi theo ta cũng có thể. Bất quá ta đầu tiên nói trước, lưỡng giới hoa vượt qua hai đôi mà nói, chúng ta chia đều. Đại hán tiếng nói có chút lanh lành. Địch cửu bình tĩnh đáp, chỉ cần vượt qua hai đôi lưỡng giới hoa chia đều cũng không có cái gì. Phía trước dẫn đường A. Tốt, đại hán này nói chỉ là một chữ, liền nhanh chóng lần nữa xông về phía trước. Địch cửu liền quy tắc đồn thuật đều không có thi triển, chẳng qua là dùng thần niệm đồn thuật liền nhẹ nhõm đi theo đại hán này sau lưng. Rất nhanh địch cửu liền phát hiện, đại hán này tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hắn dùng thần niệm đồn thuật lại là miễn cưỡng cùng mà vượt. Có thể thấy được lúc trước thiểm điện sở dĩ có thể đuổi kịp đại hán này, không phải là bởi vì đại hán này tốc độ cùng thiểm điện không sai biệt lắm, mà là bởi vì đối phương căn bản cũng không có suất toàn lực. Tựa hồ cảm nhận được địch cửu tốc độ cũng không thể so với chính mình yếu, đại hán này ngược lại là kinh dị không thôi dùng thần niệm quét thoáng một phát địch cửu. Hắn đồn thuật thế nhưng viễn cổ truyền thừa mà đến, địch cửu như vậy một cái danh không tên tuổi tiểu chút chít, rõ ràng cũng có thể cùng mà vượt. Hơn nữa địch cửu còn có hư không sơn, cái này ra hỏa rốt cuộc là từ nơi này xuất hiện. Muốn biết rõ, tại lưỡng giới chi gian thi triển đồn thuật không chỉ có riêng là có đồn thuật thần thông là được rồi. Ở chỗ này còn có đủ loại gió mạnh vòng xoáy, hư không khí nhọn hình lưỡi dao, không gian sai chỗ cùng hư không xé rách. Không nghĩ qua là cũng sẽ bị oanh xương cốt một phấn cũng sẽ không có. Hắn cũng đã nhìn ra, nếu như hắn lại kích phát ra chính mình cực hạn tốc độ lời nói, cái kia địch cửu nhất định là theo không kịp đến. Hắn không có kích phát cực hạn tốc độ, hắn lo lắng địch cửu sẽ ở trông thấy khó khăn sau, lập tức đào tẩu. Lần này chỉ là một tháng không đến, đại hán này liền ngừng lại, hắn chỉ chỉ trước mắt địa phương đối địch Cửu nói ra, đây là không chừng biển, ngươi khả năng rất kỳ quái, nhưng là ta khẳng định cùng ngươi nói, tại không chừng biển sâu chỗ có một cái thần linh thảo dược vườn, cái kia thần linh thảo dược vườn trong có nhân trùng rơi xuống lưỡng giới hoa, khẳng định không chỉ một đóa. Địch Cửu sững sờ nhìn trước mắt một mảnh biển, hắn kỳ quái không phải cái này không chừng biển sâu chỗ có thần linh thảo dược vườn, dược viên trong còn có lưỡng giới hoa. Hắn kỳ quái là tại lưỡng giới chi gian, thật sự có biển. Không chừng trên biển còn có sóng biển, cùng bình thường sóng biển bất đồng chính là, nơi đây sóng biển không có nửa điểm quy tắc đáng nói. Hoặc là hình thành một cái vòng xoáy, hoặc là hình thành không ngớt nổ bọn nước, phương hướng còn hoàn toàn bất đồng. Nơi đây sao có thể hình thành biển? Địch cửu đem chính mình đáy lòng nghi hoặc nói ra. Dâu hình trừ bát đại hán cười hắc hắc cái này rất bình thường, năm đó đại chiến phát sinh sau, lưỡng giới chi gian không biết ẩn nấp nhiều ít cường giả, những thứ này cường giả đưa tay tầm đó có thể xây dựng chính mình thiên địa quy tắc. Tại đây một phương xây dựng rời núi sông dòng sông cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Có ý tứ gì, địch cửu nhíu mày nhìn xem dâu hình trừ bát đại hán. Dâu hình trừ bát đại hán tựa hồ biết rõ địch cửu không rõ, giải thích nói, cái loại này đại chiến, chỉ cần là hợp đạo cảnh tu sĩ đều bị cuốn vào đi vào. Nhưng trên cái thế giới này còn có một chút người không muốn trở thành vì người khác pháo hôi, cũng không muốn vì người khác dốc sức liều mạng, cho nên bọn hắn thầm mỹ thoát đi chiến trường. Mà chỉ cần tại đây đại chiến cái kia một phương vũ trụ, không có bất kỳ hợp đạo tu sĩ có thể trốn thoát đi chiến trường. Cho nên, rất nhiều người liền đi tới lưỡng giới chi gian. Trên thực tế, có một chút biên giới ở giữa lưỡng giới thật đúng là có thể thoát đi ra đại chiến. Ví dụ như nơi này chính là một chỗ như vậy, cái kia đại chiến phát sinh sau, cái chỗ này căn bản là không cảm giác được đại chiến đạo vận mang tất cả. Bất quá như loại này có thể tránh né đại chiến lưỡng giới chi gian, tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó. Rất nhiều người sau khi đi vào, sẽ thấy cũng không ra được. Bọn hắn chỉ có thể ở nơi đây xây dựng thế giới của mình, làm một ít nhàm chán lại có thể giết thời gian sự tình mà thôi. Địch cửu trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ hắn không ra được? Đây khả năng không lớn, cái kia thanh liên thánh chủ tuyệt không phải người thường, nàng dạy cho thủ đoạn, chắc có lẽ không chỉ có thể vào không thể ra a Hôm nay, chương 849, bất định đạo quân di tích. Người đăng Linh H.T.T. Địch cửu buông có thể hay không đi ra ngoài vấn đề, chằm chằm vào cái này dâu hình chữ bát đại hán hỏi, ngươi làm thế nào biết bất định hải bên trong có lưỡng giới hoa? Lưỡng giới hoa đối địch cửu hiện tại mà nói, so với hắn đi ra ngoài còn trọng yếu hơn. Dâu hình chữ bát đại hán cười hắc hắc bất định hải là năm đó bất định đảo quân định cư địa phương, biết rõ bất định đảo quân có lưỡng giới hoa cũng không phải ta một người. Đương nhiên, hiện tại có lẽ chỉ có ta một người còn sống. Vậy như thế nào đi lấy không chừng hao phí? Địch cửu không có suy nghĩ cái này dâu hình chữ bát đại tiếng hán thiệt giả, cái này ra hòa thoạt nhìn rất là biêu hãn khôi ngô, địch cửu lại cảm thấy cái này ra hòa cùng hắn dâu hình chữ bát giống nhau có chút không đến điều. Dâu hình chữ bát đại hán chỉ chỉ bất định hải, nếu là lúc trước coi như là hai người chúng ta cũng không nhất định có thể lấy được nhưng bây giờ có thể. ngươi chỉ cần giúp ta trợ thủ, hai người chúng ta nhất định có thể lấy tới lưỡng giới hoa. Địch Cửu thản nhiên nói, đã như vậy, ta đây cũng người cùng ngươi hợp tác rồi, ta một người xuống dưới làm cho. Nói xong, Địch Cửu muốn nhảy vào Bất Định Hải. Cái này Dâu Hình Chữ Bát nói chuyện phiêu hốt vô cùng, Địch Cửu nghe được có chút không kiên nhẫn. Cái này ra họa nói đến hiện tại cũng không có nói là cái gì một người không lấy được, hết lần này tới lần khác muốn hắn hỏi thăm. Địch Cửu còn liền chẳng muốn hỏi, nếu là cái này Dâu Hình Chữ Bát không gọi ở hắn, vậy hắn liền thật sự một người vào xem. Dâu hình chữ bát thấy địch cửu căn bản cũng không hỏi vì cái gì trực tiếp muốn xuống biển, tranh thủ thời gian gọi lại địch cửu, đạo hữu chậm đá. Cái này bất định hải cũng là năm đó bất định đạo quân một kiện pháp bảo, cái này nước biển mang theo kịch liệt ăn mòn coi như là tiên thần thể thân thể, chỉ cần xuống biển cũng có thể có thể sẽ bị ăn mòn đánh rơi. Cái này nước biển chẳng những ăn mòn thân thể, nhưng lại ăn mòn thần hồn. Người một khi xuống dưới mà nói, chỉ sợ là lành ít giữ nhiều. Địch cửu không có hỏi thăm, chẳng qua là nhìn xem dâu hình chữ bát. Thấy địch cửu một điểm nghi hoặc đều không có, dâu hình chữ bát có chút bị đánh bại, đành phải tiếp tục giải thích nói, bất định hải đi xuống chỗ đều là cấm chế, loại này cấm chế có thể tùy thời khóa lại tiến vào bên trong tu sĩ, đem vây. Trên thực tế, tại chúng ta tới đây ở bên trong lúc trước, đã có rất nhiều người đi xuống, kết quả không có một cái nào đi ra. Ta sở dĩ có nắm chắc đó là bởi vì ta được đến bất định đảo quân trận đạo truyền thừa. Bất định hải cấm chế bên trong đều là lẫn nhau khóa ta chỗ này đã luyện chế tốt rồi trận kỳ, chỉ cần ta vứt bỏ một quả trận kỳ, ngươi nhất định phải tải trước tiên tải đối lập nhau trận vị trí vứt bỏ mặt khác một quả trận kỳ. Không nên hỏi ta tại sao phải làm như vậy, bởi vì bất định hải là có hạn chế, bất luận kẻ nào tiến vào bất định hải, đều chỉ có thể vứt bỏ một quả trận kỳ, mà không cách nào tại đối lập nhau vị trí đồng thời vứt bỏ trận kỳ. Chỉ những thứ này, dâu hình chữ bát sau khi nói xong, địch cựu lúc này mới hỏi một câu. Dâu hình chữ bát gần gần đầu, chỉ những thứ này, đạo hiểu ngươi xem có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ xuống dưới, nếu như ngươi không muốn, vậy làm như ta lời nói mới rồi cũng không nói gì. Địch cử nói ra, ngươi đã bị nhốt tại lưỡng giới chi gian ra không được, vì sao không hỏi ta là vào bằng cách nào? Dâu hình chữ bát tự diễu cười cười, bởi vì ta cũng là cùng ngươi giống nhau, trong lúc vô tình vào. Cái này lưỡng giới chi gian lúc tiến vào toàn bộ bằng trùng hợp một khi vào được, vậy đừng nghĩ rồi đi. Ta đoán nhớ ngươi cũng hẳn là trong lúc vô tình tiến đến, đã như vậy, ta đây cũng không cần hỏi ngươi như thế nào đi ra. Đối dâu hình chữ bát lời này, địch cửu ngược lại là có chút tin tưởng. Như hắn không phải gặp thanh liên thánh chủ mà nói, hắn chỉ sợ giống nhau là vào không được. Có thể thấy được có một số việc có khó không, chẳng qua là nhằm vào người mà thôi. Cái chỗ này rất khó đi ra ngoài, nếu là thanh liên thánh chủ cường giả loại này đã đến, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Hắn hiện tại có thanh liên thánh chủ tự tay khắc xé rách lưỡng giới thủ đoạn, có lẽ ly khai nơi đây cũng không phải việc khó gì. Địch cửu gần gần đầu tốt ta đồng ý, trận kỳ lấy ra A. Dâu hình chữ bát đại hỷ, hai người chúng ta hợp tác nhất định có thể mở ra bất định đạo quân thần linh thảo dược vườn. Nói xong, trực tiếp cầm ra một quả giới chỉ ném cho địch cửu. Địch cửu tiếp nhận giới chỉ thần niệm rơi vào bên trong, giới chỉ không có cấm chế, địch cửu thần niệm có thể rõ ràng trông thấy bên trong có một thanh trận kỳ. Chỉ cần vừa nhìn trận kỳ, địch cửu đã biết rõ trước mắt cái này dâu hình chữ bát ít nhất là một cái cửu cấp thần trận đế. Cái này luyện chế trận kỳ thủ đoạn không có gì đặc biệt cho dù đối phương là một cái thần trận đế tối đa cũng bất quá là cùng một liên kỳ trình độ không sai biệt lắm so với hắn đến còn kém một đoạn. Chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, ngươi tận lực không nên vượt qua ta mười trượng phạm vi bằng không mà nói, pháp bảo của ta không có cách nào bảo vệ ngươi. Dâu hình chữ bát dặn dò địch cửu một tiếng, đi theo liền nhảy vào bất định hải. Địch cửu không có nửa điểm do dự, trực tiếp đi theo dâu hình chữ bát nhảy vào bất định hải. Dâu hình chữ bát trận đạo không bằng hắn, tu vi tuy nhiên vật che chắn, địch cử bằng vào chung quanh quy tắc chấn động, có thể đoán được đến, cái này dâu hình chữ bát hẳn là hợp đạo hậu kỳ. Điểm ấy tu vi, địch cửu thật đúng là không có để ở trong mắt. Mặc dù hắn chính mình so với hợp đạo đến, còn kém một mảng lớn. Trông thấy địch cửu cũng nhảy vào đến, dâu hình chữ bát trong nội tâm đài hỷ. Điều này nói rõ địch cửu rất có thể là không có phòng ngự pháp bảo, nếu có phòng ngự pháp bảo mà nói, bình thường chắc là sẽ không đi theo hắn phòng ngự pháp bảo ở dưới. Dâu hình chữ bát phòng ngự pháp bảo là một thanh cái ô khổng lồ, cái ô khổng lồ khởi động, phạm vi hơn 10 trượng đều không có một giọt nước biển xâm nhập tiến đến. Vừa tiến vào bất định hải, địch cửu đã biết rõ cái này dâu hình chữ bát ít nhất nói một câu lời nói dối, đó chính là bất định hải nước biển không phải có thể ăn mòn tiên thần thể thân thể, coi như là thánh thể, tại đây trong nước biển chỉ sợ đều bị ăn mòn một bộ phận. Về phần trong lúc này khắp nơi cấm chế, địch cửu thậm chí không có tiến vào bất định hải liền cảm giác được. Dâu hình chữ bát giờ phút này đã cầm ra một quả trận kỳ vứt bỏ, đồng thời vội vàng nói, nhanh lên. Cơ hồ là tại dâu hình chữ bát vứt bỏ trận kỳ đồng thời, địch cửu đã đem một quả trận kỳ nhét vào đối lập nhau vị trí lên. Cái này dâu hình chữ bát nói không sai, cái chỗ này trận kỳ vứt bỏ một quả sau, đào vần sẽ tập trung cùng là một người căn bản là không cách nào tại đối lập nhau vị trí vứt bỏ trận kỳ. Bất quá địch cửu không ở trong đám này, hắn thậm chí không cần trận kỳ, chỉ cần dùng pháp tắc trận kỳ có thể tải hai cái đối lập nhau vị trí đồng thời trước mắt trận kỳ. Không sai, không sai, tìm người hợp tác là tìm đúng người. Dâu hình chữ bát khen địch cửu một câu sau, trong tay trận kỳ là ngay cả Miên không ngừng ném đi xuống dưới. Địch Cửu vừa đi theo ném trận kỳ, một bên không ngừng khắc chính mình pháp tắc trận kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, một cái cửu khúc thông đạo liền xuất hiện ở trước mặt. Dâu hình chữ bát cực kỳ hưng phấn, càng là càng chạy càng nhanh, tựa hồ quên địch cửu một khi vượt qua 10 trượng, pháp bảo của hắn liền bảo hộ không được địch cửu bình thường. Bất định hải bên ngoài thoạt nhìn rất lớn, thật sự vào được thật đúng là không lớn. Dâu hình chữ bát cùng địch cửu chỉ là dùng một canh giờ không đến, liền ngừng lại. Tại trước mặt hai người chính là một cái cực lớn đồng phủ, đồng phủ đại môn khép, bên ngoài ngoài trừ một cái tịch thủy trận không có hộ trận. Dâu hình chữ bát chỉ chỉ đồng phủ đại môn nói ra, người khác pháp bảo đều là tại đồng phủ trong, bất định đạo quân đồng phủ tại pháp bảo bên trong. Không chỉ có như thế, bất định đạo quân thần linh thảo dược vườn cũng ở đây cái đồng phủ bên trong. Hay là ta đi vào trước ngươi đi theo ta. Nói xong câu đó, dâu hình chữ bát một bước liền bước vào đồng phủ bên trong. Địch cửu đứng đấy không hề động, tại dâu hình chữ bát xem ra, hắn trận đạo có lẽ rất kém cỏi, nhưng hắn trận đạo so dâu hình chữ bát chỉ biết mạnh mẽ sẽ không kém. Chỉ cần đứng ở nơi này cái đồng phủ cửa ra vào, địch cửu liền nhìn ra cái này hờ khép cửa chính là trận môn. Cho nên lại nói cái này đồng phủ là có hộ trận tuy nhiên trở ra, hắn tin tưởng cũng sẽ không bị khốn trụ. Nếu như đã biết, hắn vì cái gì còn muốn đi vào bị nhốt. Hơn nữa, dâu hình chữ bát nói bất định đạo quân thần linh thảo dược vườn tại đồng phủ trong, địch cửu cũng không lớn tin tưởng. Nhưng hắn là một cái đến gần vô hàn hỗn nguyên đan thánh đan đạo cường giả tự nhiên rõ ràng đem thần linh thảo dược vườn đặt ở đồng phủ bên trong có bao nhiêu tai hại. Thần linh cây cỏ hấp thu thiên địa quy tắc đạo vận, lúc tu luyện có các loài lộn xộn đạo vận khí tức đây tuyệt đối bất lợi với thần linh cây cỏ sinh trưởng. Bất định đạo quân có lẽ không là bình thường người A, coi như là bình thường, hắn có thần linh thảo dược vườn cũng sẽ không xem nhẹ vấn đề này. Trường 850 tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi tu sĩ. Người đăng Linh HTT. Dâu hình chữ bát vừa tiến vào động phủ trận môn, liền kích phát phủ lục, sau đó bắt đầu hơn. Khi hắn đếm tới 10 vẫn không có phát hiện địch cửu thời điểm, trong nội tâm chính là cả kinh thế nhưng hắn truyền tống phủ đã kích phát. Sau một khắc dâu hình chữ bát liền đứng ở địch cửu đối diện mà cái kia động phủ đại môn đã cực kỳ chặt chẽ đóng lại. Người như thế nào không đi vào? Dâu hình chữ bát nhìn xem địch cửu theo bản năng hỏi lên. Địch cửu ha ha cười cười, ta cũng không có người bản lãnh lớn như vậy, còn có thể dùng truyền tống phù truyền tống đi ra. Ta trở ra, đi ra cũng không có cái gì truyền tống phù. Dâu hình chữ bát thở dài, ai, vốn thầm nghĩ cho người hỗ trợ mở ra thoáng một phát đồng phù, không nghĩ tới ngươi như vậy, không hợp tác, ta thật đúng là không có cách nào. Dâu hình chữ bát nói xong, trong tay cái ô khổng lồ dĩ nhiên tế ra. Lần này cái ô khổng lồ Pháp bảo lĩnh vực nhanh chóng cùng hắn đảo vận lĩnh vực dung hợp cùng một chỗ, đem chung quanh nơi này hết thảy không gian khóa lại. Đi theo dâu hình chữ bát tay đã bóp hướng về phía địch cựu cổ, đồng thời nói ra, như vậy hung dữ đối với bằng hữu ta còn là lần thứ nhất làm ra đến, trong nội tâm thật sự là thương cảm. Ngươi yên tâm, ngươi giúp ta ta khẳng định nhớ rõ. Bất quá dâu hình chữ bát mà nói đột ngột dừng lại, vốn bị hắn khống chế lĩnh vực giống như bị mặt trời chiếu xạ miếng băng mỏng bình thường, nhanh chóng vỡ ra. Đi theo hắn đã nhìn thấy một đảo thanh mông đao mang bổ tới, mà hắn thật giống như chỗ đang ở một tầng lại một tầng sền sệt nước đường bên trong, hành động tầm đó càng là khó khăn. Không tốt, dâu hình chữ bát lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong mắt hắn con sâu cái kiến, lại là một cái cường đại như thế người hung ác. Lưỡng giới chi gian không biết đã tới nhiều ít ngồi nhập tu sĩ, những người này đều không ngoại lệ đều bị hắn đưa vào bất định đạo quân đồng phủ trong, dùng để mở ra huyết môn trận. Căn cứ hắn theo tiến đến tu sĩ trong miệng lý giải đến, còn có tiến đến tu sĩ thực lực phán đoán. Vô luận là cái đó thế giới đến tu sĩ, hợp đạo đã là bọn họ đỉnh phong. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác địch cử chỉ có hỗn nguyên, vì sao đáng sợ như thế? Tư tưởng chẳng qua là trong một trước mắt dâu hình chữ bát cái ô khổng lồ liền nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đảo cái dù tường chắn địch cửu thanh mông đao mang lúc trước. Oanh, thanh mông đao mang oanh tại cái ô khổng lồ phía trên, phát ra từng đợt kịch liệt đảo vận run dẩy. Cái ô khổng lồ thậm chí có một tia nứt ra vang truyền ra, bên ngoài đảo vận chấn động rõ ràng giảm bớt một mảng lớn. Dâu hình chữ bát tránh thoát địch cửu một đao kia sau, ở đâu còn dám cùng địch cửu tiếp tục động thủ thân hình uốn éo, chạy ra khỏi địch cửu đao thế chói buộc. Đi theo hắn lần nữa cầm ra một quả trận kỳ ném ra, trong hư không chuyển ra từng đợt nứt ra vang. Thế nhưng sau một khắc hắn trần tròn mắt bị hắn bố trí đi trận kỳ, không có một quả có thể điều động. Lúc này dâu hình chữ bát đã tới không kịp suy nghĩ tại sao, hắn điên cuồng xoáy lên cái ô khổng lồ, sau đó lui về phía sau. Cùng một thời gian địch cửu cự cử đại cước ấn đã oanh hướng về phía lồng ngực của hắn, chính là địch cử trong lòng cũng là âm thầm bội phục cái này dâu hình chữ bát kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cái này ra hỏa rõ ràng đều muốn bỏ chạy, tại bỏ chạy lúc trước hắn muốn không phải công kích chính mình, mà là đều muốn ngăn chờ chính mình tiếp theo ba công kích. Oanh! cự đài cước ấn oanh tải cái kia cái ô khổng lồ phía trên, dâu hình chữ bát cũng cảm giác được cái này một phương không gian đều bị áp súc đứng lên, sau đó tài địch cửu giấu chân dưới oanh tải hắn cái ô khổng lồ lên, đi theo lại đá vào dâu hình chữ bát ngực. Dâu hình chữ bát tại chỗ chính là một đạo máu tươi phun ra, đạo vận tán loạn, cả người hắn lại mượn nhờ cái ô khổng lồ ngăn trở, dựa thế ngược lại oanh đi ra ngoài. Một tiếng nứt ra vang truyền đến, cái này bảo vệ động phủ tịch thủy trận trực tiếp vỡ ra, bất định hải nước biển biên cuồng tràn vào. Địch cửu trông thấy dâu hình chữ bát thân thể giống như bị núi lửa bộc phát nham thạch nóng chảy trực tiếp dung đi bình thường, lấy mắt thường xem thấy tốc độ tan rã. Dâu hình chữ bát một tiếng xé rách kêu thảm thiết, rõ ràng còn có thể bắt ra một quả phù lục chui ra khỏi bất định hải. Địch cửu nhìn thoáng qua dâu hình chữ bát bỏ chạy phương hướng, căn bản là chẳng muốn đi đuổi theo. Đối đầu mà nói, dâu hình chữ bát chính là một cái người qua đường giáp lưỡng giới hoa mới đúng trọng điểm. Bất định hải nước biển đi theo liền sông vào địch cửu trên người, chỉ là đem địch cửu quần áo cuốn đi mà thôi. Địch cửu thân thể tại đây bất định hải trong, không có nửa điểm ảnh hưởng. Địch cửu tiện tay cầm ra hư không sơn, hư không sơn hóa thành một đạo lá chắn tường, cái kia vô cùng vô tận nước biển đã bị ngăn trở. Đi theo địch cửu trên người quần áo đã thay đổi một bộ. Dâu hình chữ bát không có nói mò, cái này bất định hải đích thật là một kiện rất giỏi pháp bảo. Bất quá địch cửu thật đúng là không thích, hắn đã đã nhìn ra, bất định hải là một kiện hấp thu máu huyết cùng hồn phách lớn mạnh pháp bảo. Trong nước biển ẩn chứa lộn xộn thi đạo chi độc. Hóa thành một cụ xương khô dâu hình chữ bát giờ phút này đã đã rơi vào bất định hải bên cạnh bờ, hắn nhìn xem bất định hải, trong lòng là âm thầm nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới tài lưỡng giới chi gian, rõ ràng đã đến như vậy một cái hung ác nhân vật. Hắn khẳng định địch cửu đã vẫn lạc cũng là tim đập nhanh không thôi. Bất định đạo quân tịch thủy hồ trận bị đánh rách nát lập tức, hắn thần niệm quét đến địch cửu bị nước biển cuốn vào, lúc ấy địch cửu còn chưa kịp tế ra hư không sơn. Không tế ra hư không sơn, địch cửu thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị bất định hải nước biển An Mòn đánh rơi. Cũng không phải là mỗi người đều có thể cùng hắn, đem thân thể tu luyện tới cơ hồ là tiên thần thể viên mãn trình độ. Địch Cửu giờ phút này đã là đứng ở cái kia giam cầm đồng phủ lúc trước, hắn tới nơi này là vì lưỡng giới hoa, dù là bất định đạo quân đồng phủ trong không có lưỡng giới hoa, hắn cũng nhất định phải tiến vào nhập bất định đạo quân đồng phủ trong tìm được thần linh thảo dược vườn ở nơi nào. Mấy trăm quả trận kỳ bị địch Cửu cầm ra đến, lập tức liền bố trí một cái thần trận. Theo địch cửu đài trận bố trí song song, đồng phủ đài môn chung quanh quy tắc thoáng một phát rõ ràng. Địch cửu không có nửa điểm do dự, trực tiếp chính là một đao bổ xuống. Oanh, đao mang oanh tại đồng phủ trên cửa chính, cái kia nhìn như cứng rắn đại môn, trực tiếp bị xé nướt ra một đào khe hở. Tại đây một đao về sau, lại là không ngớt đao mang rơi vào cái kia khe hở chính giữa. Răng rác, đồng phủ cánh cửa cực lớn vỡ vụn, địch cửu dễ dàng liền đi tiến vào bất định đảo quân đồng phủ. Trở ra là một cái lục xác đại điện, hẳn là tiếp đái tân khách. Tại đây lục xác đại điện phần cuối, có một đạo màu vàng đại môn. Màu vàng trên cửa chính có vài đạo vết máu, địch cửu vừa nhìn cái này vết máu sẽ hiểu cái kia dâu hình chữ bát muốn đem hắn khóa ở chỗ này làm cái gì. Chỉ cần hắn ở đây cái này lục xác trong đại điện dạo chơi một thời gian vượt qua nửa nén hương thời gian, cái kia màu vàng đại môn sẽ đưa hắn hấp thu xương cốt một phấn đều không thừa dưới. Cái này màu vàng đại môn nhưng thật ra là huyết môn trận trận môn, chỉ cần hấp thu đủ nhiều máu huyết thần hồn, sẽ trực tiếp vỡ ra. Đáng tiếc chính là cái kia dâu hình chữ bát gọi lộn số chú ý coi như là hắn tiến đến bị khóa ở cái này huyết môn trận còn không cách nào tiêu diệt hắn. Địch cửu cũng không có tâm tình đi chờ đợi cái này huyết môn trận đến hấp thu máu tươi của hắn, hắn lần này liền trận kỳ đều lười được tế ra trực tiếp khắc ra mấy trăm pháp tác trận kỳ, pháp tác trận kỳ một thành trận, hắn thiên sa đao liền oanh tại huyết môn trận mắt trận phía trên. Huyết môn trận trận tâm dâu hình chữ bát tìm không thấy, đối địch cửu mà nói, thật không có cái gì đồ khó. Dù là hắn không cần pháp tác trận kỳ phụ trợ, hắn đạo đồng tử giống nhau có thể liếc thấy ra huyết môn trận mắt trận chỗ. Cùng với thanh liên thánh chủ dạy hắn như thế nào sẽ mở lưỡng giới chi gian bình thường, dâu hình chữ bát mở không ra cái chỗ này, hắn nhưng không có nửa điểm áp lực. Khó người sẽ không hội người không khó, có lẽ chính là cái này ý tứ. két gần kề một đao, cái này huyết môn trận đã bị địch cử oanh mở. Nồng đậm thần linh khí tràn ra, lại để cho địch cử trong nội tâm âm thầm kinh dị. Tại lưỡng giới chi gian bất định hải trong, còn có như thế nồng đậm thần linh khí. Tại đây nồng đậm thần linh khí về sau, địch cử cái thứ nhất trông thấy đúng là một cỗ hoàn hảo không tổn hao gì tu sĩ thân thể, người này tu sĩ ngồi ở một cái bỉ hồ trận bảo vệ thần linh thảo dược vườn phía trước. Trước mắt tu sĩ thoạt nhìn thật giống như sống bình thường, địch cử cũng hiểu được cái này tu sĩ sớm đã vẫn lạc đã lâu. Địch cử âm thầm cảm thán, hắn hay là lần thứ nhất trông thấy tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi tu sĩ. Người này nếu như là bất định đạo quân, cái kia bất định đạo quân chính là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Càng làm cho địch cử không hiểu là, hắn thật đúng là tại đây bất định đạo quân đồng phủ trong đã tìm được thần linh thảo dược vườn. Dâu hình chữ bát lại không có lửa gạt hắn, thật là có người đem thần linh thảo dược vườn đặt ở chính mình đồng phủ bên trong.